Kinh gian. bây giờ thì Ngài Đại Huệ Bồ Tát bạch với Phật rằng, Bạch Đức thế Tôn, xin Ngài hãy vì con mà giảng nói, tướng lập và phá, khiến cho con cùng giữa các Bồ Tát lìa được các kiến chấp ấy, mau được quả vô thượng Bồ Đề. Khi ấy, con sẽ phá được sự chấp thường và chấp đoạn, đối với chính Pháp không sinh ra quỷ bán. Phật nhân cơ hội này Mà nói bài chạy tụng như sau Thân tài vật chỗ ở Đều là bóng của tâm Phàm phu không biết được Khởi kiến lập bác bỏ Mọi pháp do tâm khởi Lìa tâm không có được à, đà pháp, quý vị thấy cái Câu kinh này rất là hay cái, cái Câu kinh này Ngài Đại Huệ Bồ Tát Vì các chúng Trong đạo tràng Của, của Ngài đang ngồi nghe Phật thuyết Pháp Ngài muốn cho những vị Bồ Tát đó Phá đi được Những cái kiến chấp Những cái chấp thường Những cái chấp đỏ Và cũng giúp cho hàng hậu học của chúng ta Bây giờ hiểu được Để mà tu Chính vì vậy mà Ngài đã huệ Bồ Tát Ngài đã thưa thỉnh với Đức Thế Tôn giảng dạy ý nghĩa của chấp thường và chấp độ thì bây giờ Đức Phật Ngài chỉ dùng sáu câu kệ thôi để Ngài diễn đạt lên cái ý nghĩa của thường và độ của các pháp như vậy thì Đức Phật Ngài đã hiểu được những cái gì cần thiết mà các chư Bồ Tát cần biết để tu học Ngài nói rằng tất cả những cái thân mệnh những cái tài vật, những cái nhà cửa, những, những, những bằng hữu, những vợ đẹp con sinh, những thân bằng quyến thuộc. Tất cả những điều này, nó đều là do tâm biến hiện mà nó tạo ra. Và cái cảnh này nó như là một cái bóng nữa. nó không bao giờ nó lìa tự tâm. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại những cái chúng nhân sống trên thế gian này đi. Thì chúng ta thấy gì? Hễ chúng ta có thân người thì sao? Thì chúng ta có cái bóng đi theo. Phải không? A-di-ta-phật. Thì bây giờ mình, mình lấy từ cái suy diễn đó. Để mình thấy được. Ở trong người của chính ta. Như vậy thì cái bản tâm của chúng ta. Tức là cái, cái thân chân thật. Và những cảnh giới bên ngoài. Tức là. Cái bóng của cái sự chân thật tâm của chúng ta Quý vị thấy rõ không? bây giờ như vậy thì ở trên thế gian này Có người nào không có bóng không? Quý vị thấy là người nào cũng có bóng hết Quý vị thử đứng đi Quý vị đứng, ha? quý vị thấy cái bóng quý vị Nó nghiêng theo cái chiều của cái bản thân quý vị à. Thành ra những người mà Người xưa đó Họ nói rằng, nếu mà quý vị muốn phân biệt được người hay là ma đó, rất là dễ dàng Chỉ cần quý vị nhìn cái người đó thôi, mà người đó không có bóng, tức là người đó là, là ma Bởi vì ma nó cũng không có thân, quý vị đồng ý không? Ma đâu có thân Ma cái thân nó chết rồi, nó chỉ có bóng thôi Thành ra dầu cho nó hiện ra cái hình Phật, dầu cho nó hiện ra cái hình Bồ Tát, dầu cho nó hiện ra cái hình của Bậc Thánh Thanh Văn nó hiện ra chư thiên, hay nó hiện ra người, thì nó vẫn không có bóng. Hầu hết những người mà phàm phu ở trên thế gian này, đó họ không hiểu rõ cái cảnh giới là do cái sự phản chiếu của bản tâm. Nó chiếu ra. Cho nên họ sao? Họ sanh ra cái tâm ưa thích, và họ sanh ra cái tâm ghét bỏ. Mà khi mà họ ưa thích đó, Thì họ ráng cố cố, cố cố mà để họ giữ lại Những cái gì mà họ mến yêu Họ ưa thích Và khi mà họ giữ lại như vậy Mà họ bị một cái sự chống đối nào đó Thì sao Thì họ sẽ bảo thủ Họ dùng mọi cách để họ tiêu diệt Những cái người mà chống lại họ Do đó nhiều khi Bàn tay của họ nhiều ông đầy máu để lấy được cái vật đó Vì đó họ họ bắt đầu họ đi vào trong cái nghiệp lực của của chúng nhân. Và khi mà họ không ưa thích thì sao? Nói gì Đà Phật? Họ không ưa thích thì sao? Thì họ sẽ sanh ra cái thù hận. Quý vị thấy không? Trong cái cuộc đời ở thế gian này nó chỉ có cái là sao? Yêu và hận. Khi mà một cái cặp tình nhân mà họ đi đến cái chỗ đổ vỡ rồi thì họ không còn cái sự yêu thương mà nó no. Cái chữ yêu thương nó sẽ thay bằng cái hận thù Đây là chỗ mà không ưa thích Và cái chỗ mà chúng ta ưa thích đó, Thì Đức Phật dùng cái danh từ gọi là cái tướng mà lập Tướng lập có nghĩa là lập nên cái cảnh đó Để chúng ta ưa thích Và cái cảnh mà chúng ta không ưa thích đó, Đức Phật gọi một cái tên gọi là cái tướng phá Hay là cái tướng chấp đoạn diệt Của bản tâm Ý vậy thì tất cả quý đại chúng giờ đang sống trong cảnh thế gian này tất nhiên là luôn luôn bị tứ khổ là sanh, lão, bệnh, tử, vô thường, phiền não nó chi phối. Mỗi ngày, mỗi ngày nó đều chi phối hết. Quý vị hãy chỉ cho thầy xem một người nào mà không bị cái sanh, lão, bệnh, tử, phiền não nó chi phối, người nào cũng bị hết. Thành ra quý vị thấy rằng cái thế gian này từ vị vua Cho đến kẻ bần cùng nhất xuyên đề Tất cả đều có sự đau khổ Do đó nhiều người họ không hiểu Họ nghĩ rằng một vị đế dương chắc là sung sướng lắm Nhưng mà quý vị lầm Một vị đế dương rất là đau khổ Tại vì quý vị biết rằng Một vị đế dương thì họ Họ có năm thê bãi thiếp Đó là thầy dùng cái danh từ năm thê bãi thiếp Chứ họ là có, có tam cung lục diện Thì quý vị nghĩ như thế nào với những cái người mà Dương Phi, những cái người mà cung nữ được ưu ái. Mà khi mà cái người này được ưu ái hơn người kia thì sao? Họ sanh ra cái sự thù hận giết với nhau. Và khi mà những vị Dương Phi mà họ ghét với nhau thì sao? Thì ông vua ông khổ vô cùng. Ông không biết bên ai hết. Và thêm một cái điều nữa là Đất nước mà nó bị chướng ngại có những cái xâm lăng Thì sao? Ông vua lại càng khổ hơn nữa Ở trên á Thì bị tam cung lục viện nó chi phối Làm phiền não rồi Nhìn ra ngoài thì diệt nước đang đăng đê đê Giặt nó đã xâm lấn bờ cõi Thành ra quý vị nên nhớ rằng Vị vua là cái vị đau khổ nhất Thành ra người nào mà có cái tâm rằng muốn làm vua là cái người đó Cái tâm phiền não nhiều hơn mọi chúng sinh Một cái bằng chứng là quý vị thấy hầu hết là những cái gì mà ứng cử vào chức tổng thống. Và sau khi mà lên được làm tổng thống thì sao? Thì hỏng đầy 2-3 năm cái đầu nó bạc rồi. Cái đầu nó bạc là chứng tỏ rằng cái sự suy tư rất là nhiều. Do đó cái đầu từ cái tóc đen nó trở thành tóc bạc. Ngày xưa có những cái gì mà họ thù hận tình tình lang của họ đó, mà chỉ một đêm họ ngồi suy nghĩ thôi, sáng dậy đầu họ bạc trắng hết. Thành ra những người mà muốn bạc đầu á, không cần phải thuốc nhượng, quý vị muốn bạc đầu chỉ cần hai ba đêm quý vị ngồi suy nghĩ đi, là đầu quý vị đã chấm bạc hết rồi. Nhưng mà họ đâu có biết rằng Tất cả những cái cảnh thế giới này Là tốt hay xấu Nó đều là do cái bản tâm nó tạo ra Chính như vậy Thì chúng ta phải tự sửa đổi Cái bản tâm của ta Chính vì Đức Phật hiểu rõ Cái quan trọng của bản tâm Của mọi chúng nhân Do đó Ngài mới tạo ra Những cái giới luật Để bắt những cái giới luật này đưa cho chúng sinh thọ nhận để chi để chúng sinh giữ nó và làm đẹp cái bản tâm để chi cái cảnh giới của bản tâm chiếu diệu ra nó sẽ tốt đẹp vì vậy quý vị thấy rằng đức Phật tạo ra năm giới này là tam quy ngũ giới này đức Phật tạo ra cái bồ tát giới này đức Phật tạo ra sa di sa di giới này đức Phật tạo ra tỳ kheo tỳ kheo ni giới này cái ý của ngài là muốn cho tất cả mọi người đều thọ nhận để sửa đổi Để làm gì? Bởi vì có sửa đổi thì chiếc bóng của mình nó chiếu hiệu ra trong cái cảnh vật ở thế gian. Nó mới được tốt đẹp. Do đó cái người người trí đó thì họ không cần phải làm gì hết. Họ chỉ cần quán tâm, họ sửa đổi họ đem, họ quán vào cái tâm họ những cái gì mà nó nó bất tịnh, những gì mà nó xấu xa những gì mà nó tham, những gì nó sân, những gì nó si, họ lần lần họ tiêu diệt mà khi họ tiêu diệt rồi đó thì chiếc bóng của của họ rất là tốt đẹp hoàn mỹ mà trong chiếc bóng đó lại có cái hào quang phát hiện nữa hào quang tức là cái sự trong sạch sự tinh âm của cái tâm linh nhưng mà đối với người ngu si thì sao à, vì đà phật đối với người ngu si thì sao họ chỉ biết cách trời họ biết chỉ biết cách đất nhưng mà không bao giờ họ sửa cái bản tâm hết vì thế mà chiếc bóng của họ càng ngày nó càng xấu đi và sau cùng là họ mất cái chiếc bóng đó tại sao họ mất chiếc bóng đó là tại vì họ giàu ở trong cái thế giới không còn ánh sáng nữa thì chiếc bóng của họ mất như vậy thì thế giới nào không còn ánh sáng nữa tức là thế giới địa ngục của bản tâm Kinh văn kế tiếp Bây giờ Đức Thế tôn muốn, là, muốn nói lại nghĩa ấy Liền bảo Bồ Tát Đại Huệ Có bốn kiến lập Đó là không tướng lập có tướng Không kiến lập có kiến Không nhân lập có nhân Không tính lập có tính Đại Huệ Còn phá quỷ là, là như thế nào Ấy là các pháp do tà kiến lập ra, đều không có tự tính vì không khéo quán sát, sanh ra cái sự quỷ bán. Đây là tướng kiến lập và phá quỷ. Bồ Tát Đại Huệ sao gọi là tướng lập có tướng? Ấy là tự tướng cộng tướng của quận, của giới, của sứ. Dũng không mà lại sanh ra kiến chấp, đoán nó như thế này như thế kia những phân biệt ấy đều do các tập khí vô thủy sanh ra đấy gọi là không tướng lập có tướng sao gọi là không tư, không kiến lập có kiến ấy là từ quẫn giới xứ đặt ra các quan niệm ngã nhân chúng sinh vân vân sao gọi là không nhân lập có nhân ấy là sơ thức trước kia vốn là vô nhân vốn là bất sanh Sơ thức ấy vốn không mà sao vì mắt, vì sắc, vì ánh sáng, vì niệm vân vân làm nhân như quyển sanh, sinh ra có có rồi hoàng diệt. Ấy là không nhân mà lập thành nhân. Sao gọi là không tính lập có tính? Ấy là chấp trước các pháp vốn vô tác như hư không, như niết bàn, không phải thường diệt. Đại huệ, các pháp này Lìa tính phi tính Hết thảy các pháp có và không Chỉ giống như là bụi Như lông Như sừng thỏ Như sừng ngựa Vân vân Ấy là không tính Lập có tính Đại quệ Kiến lập và phá bỏ Đều là những kẻ phàm phu không hiểu Di tâm tạo ra Nên sanh ra phân biệt Bậc thánh không làm như thế Các ông nên quan sát Để lìa xa các kiến chấp này Này đại quệ Bồ Tát khi đã biết được rõ tâm ý thức năm pháp ba tự tính hai vô ngã thì sẽ vì chúng sinh hiện các loại thân hình như ngọc ma li tự nó đã biến ra các màu tùy tâm các bồ tát ấy đi vào ở trong pháp hội nghe Phật dạy các pháp như quyển như bóng như hình như gương trong trăng như là trăng đáy nước, đáy nước xa lìa sanh đoạn diệt không ở trong đường sanh thanh văn và bích chi Phật nghe xong thì các bồ tát ấy thành tụ vô lượng trăm ngàn ức na do tha định được các định ấy rồi họ du hành khắp các cõi nước Phật cúng dường chư Phật sanh lên các cõi trời để làm sáng tỏ ngôi tam bảo họ hiện thân Phật vì đại chúng thanh danh, bồ tát mà nổi pháp duy tâm khiến cho tất cả xa lìa hữu và vô bây giờ thì Đức Phật nói bài tụng như sau Phật tử hay quán thấy thế gian không ngoài tâm, hiện ra đủ loại thân, việc làm không ngăn ngại, sức thần thông tự tại tất cả đều duyên mạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Muni Phật. Như vậy qua cái đoạn kinh này nếu mà chúng ta không tu thì sao? Oh, nó rối mờ rồi ha, nó rối mơ rỡ rối như là mờ bồng bông vậy. Tại vì những cái danh từ này khó hiểu quá. Những cái danh từ này khó hiểu và những cái danh từ này chúng ta thấy Ủa tu mà sao có những danh từ này trong đó nhưng mà ở đây Đức Phật ngài giải nghĩa rõ ràng những cái, cái cái cái cái cái sự cố chấp của cái thân của mình những cái sự cố chấp từ ở trong cái cái cái, cái ngũ ngũ quẩn của mình là sắc tọa thưởng hành thức những cái cố chấp từ ở trong cái cái, cái thức của mình thức của mình thì nó có có ba thức đó như là à, à, mắt tai mũi lưỡi thân ý mặc na thức già um, tàn a lại già thức coi như là mình có tám thức như vậy thì cái đoạn kinh này nếu mà người mà không tu thì thầy bảo đảm không vào được không biết gì hết đọc đọc rồi thì đọc cái này rồi thì buông kinh xuống mà ngủ thôi thành ra có nhiều người họ đến thiền viện họ nói thầy bạch, bạch thầy con thích đại thừa lắm nha thầy thích vô cùng thầy ơi nhưng mà không hiểu sao á con lật cái kinh đại thừa ra con lật dài trang con đọc cái con mắt con nó nó, nó, nó, nó nhíu lại nó muốn ngủ à đâu có gì lạ đâu là tại vì đọc kinh mà không hiểu kinh thì tự nhiên cái tâm đó, nó nó nó nó nó bị á là cũng như là thu buồn rồi nó muốn buồn ngủ đó là cái điều mà quý vị nào mà đọc kinh đại thừa mà quý vị nhắm mắt ngủ ra là biết là là quý vị không hiểu kinh đó <cười> khi không hiểu kinh thì cái cái tâm mình đó, nó nó bạc nhược lắm, nó nó nó yếu lắm, nó nó muốn nhắm mắt lại để nó ngủ để nó tránh đi được cái cảnh đó. Nhưng mà ngược lại mà quý vị mà đọc cái kinh mà đại thừa đó, mà con mắt quý vị sáng, quý vị đọc quý vị không còn phân biệt ngày giờ nữa, quý vị mải mê để mà quan sát từ cái cái lời nói, quan sát từ cái cái cái cái pháp từ kim khẩu đức phật nói ra, không? đây là những cái người mà họ liễu ngộ đại thừa thành ra đọc kinh đại thừa quý vị thấy có hai hạng người một hạng người vô đọc kinh đại thừa dài trang ngủ mắt. à còn một thằng một hạng người họ vô từ đầu hôm này tới đầu hôm mai nữa mà họ cũng chưa chịu rời khỏi kinh là quý vị biết rồi thằng ra giữa thế gian này mình chỉ cần biết một chút cái cái cái mình có trí huệ chút thôi thì mình nhìn mình biết người nào tu người nào không tu liền à và và mình giờ mình biết người nào có thể tu được mà người nào không tu được Mình biết rõ ràng lắm Tại vì những cái, cái trạng thái của cái, của cái gì Của cái tập khí người ta nó hiện ra Những cái người đời Thì họ thấy đây là một cái chuyện nó bình thường Nhưng mà với người có trí huệ Thì họ biết đây là tập khí Mà tập khí này chúng, chính là gì Chính là cái chỗ ngăn mọi người đi vào đạo thánh Đó, trong cuộc đời này quý vị thấy rằng những cái vật mà thánh đó, thì mà họ có một cái trí huệ siêu diệt rồi đó Họ chỉ nhìn một con người thôi thì họ biết rằng cái người đó trong cái kiếp này sẽ tu tới đâu Đạt đến cái quả đạo nào Họ biết rất là rõ ràng là tại, sao? Là tại vì sao? Là tại vì họ đã thấy được cái, cái thấp giới ở trong cái, cái vũ trụ này rồi thành ra cái vũ trụ trong pháp giới này nó đã biến hiện ở trong tâm của mọi chúng sinh và trong trong tâm mỗi chúng sinh nó thì sẽ thể hiện ra trong cái thân ngũ quyển tức là trong cái thân tứ đại của mình nè do đó do đó một cái gì mà đã thông suốt rồi họ nhìn họ biết liền chẳng hạn như bây giờ quý vị vô trong uh, bệnh viện mà cái người đó họ đang uh, nằm ở trong cái trạng thái lâm chung à là nằm trong cái trạng thái mà kêu là nửa tỉnh nửa mê mà không biết bao giờ họ đi dễ lắm quý vị chỉ hỏi họ coi co hai cái ngón tay trái cử động có được không họ không cử động được trong ba ngày sau họ đi à đâu có gì khó đâu thành ra trong cuộc đời này mình đã có trí huệ rồi quý vị nhìn mọi vật quý vị thấy hết à? không ai giấu mình được hết Quý vị thấy một cái người mà chân thật khi mà họ đi vào ở trong cái chùa hay nào, họ đi vào ở trong một cái chỗ nào mà như là chợ búa này kia, con mắt của họ ngó một chỗ à. Họ nghe Tại vì con người chân chánh là cái, cái, cái, cái, cái con người của họ luôn luôn, họ ngó thẳng tới trước. Còn những con người mà không chân chánh, quý vị thấy sao? Họ vô tới đâu con mắt họ, họ liếc lia, lứt lịa à. Họ liếc là hết để chi? Tại vì họ là con người không chân chánh, thành ra họ vô họ nhìn hết mọi vật để mà họ coi họ có thể lấy được gì và họ coi họ có thể thoát thân được khỏi ở đây bằng cái phương pháp nào. Thành ra quý vị thấy người tu mà tu đúng á vui lắm quý vị, người tu đúng vui, lắm. Họ biết tại họ biết tất cả mọi việc hết. Không có gì giấu được hết á. Thành ra có những người mà họ đến thiền diện Họ vì một cái điều gì đó thầy cũng biết Mà họ cũng muốn thọ giới Thầy cũng cho thọ giới Nhưng mà thầy biết rằng họ tu không thành đạo Cũng không thành đạo Tại vì họ không phải là mục đích giải thoát Mà họ có một mục đích là gì đó Nhưng mà bây giờ là một vị tăng sĩ một, một cái người mà họ muốn cầu thọ giới Mình không cho sao Mình biết rằng họ tu không tới Nhưng mình phải cho Bởi vì đây là đức từ bi của mười phương chư Phật họ biết rằng Thầy biết rằng những người đó vô sau này họ sẽ làm cho cái đạo nó bị nhiều chứng giết nhưng mà họ xin sợ giới mình vẫn phải cho Bởi vậy đây là một cái cái đạo giải thoát mà thầy thấy rằng cái đức tính từ bi nó bao trùm tất cả ở trong cái cõi tam giới này Chứ đừng nói rằng ồ ông Tăng nó không biết gì hết thằng cái ông này kinh hồn lắm cái ông vô ông này biết hết á nhưng mà Những người đó họ cần tu Mình phải để họ tu Bởi vì trong đạo Phật Không có Không có mà nói rằng kẻ này ác Kẻ kia thiện lành Tất cả bao gồm ác và thiện Chỉ là chúng sinh mà thôi Do đó khi mà chúng sinh đã muốn tu Mình phải cho tu Biết đâu rằng trong cái cuộc đời của họ Chỉ cần một điểm mà họ suy niệm nữa thôi Thì họ sẽ sao? Họ sẽ quay Họ sẽ bỏ ngay cái ác Họ quay trở về thiện lành ngay lập tức Thành ra trong, cái, trong những cái bậc cổ đức ngày xưa Những người đó họ nói như thế nào? Họ nói rằng ha, Buôn giao đồ tệ trở thành Phật địa ngay lập tức Nhanh lắm Có những gì mà thuộc về Đồ tể là những người mà giết heo, giết bò, giết trâu, giết chó. là cái tội này là tội nặng lắm. Những người này quý vị biết họ tội nặng đến độ mà khi mà họ lâm chung đó. Nhiều khi họ không có, họ không có đi được. Họ không có đi được là tại sao? Là tại vì bây giờ trước mặt họ không còn là cảnh giới của thế gian nữa. Mà trước họ mặt họ là cảnh giới của những cái lòi heo, lòi chó, lòi bò mà họ đã giết. Nó đang bu quanh cái thân thể của người đó. Và nó đang cắn xé người đó làm cho người đó bị đau đớn vô cùng mà không có thể mà mà đi được. Và bởi vì đây là cái nghiệp lực nó lớn quá, thành ra mấy cái vị mà kêu là nhân thiên hay là những cái vị như hắc bạch sư giả họ không can thiệp. Khi mà họ không can thiệp thì cái vị này phải làm sao làm? chính vì vậy mà quý vị thấy rằng những người mà đồ tể khi mà họ mà gần lâm chung đó mà họ cứ hước lên hước xuống mắt nó họ, họ trợn lên trợn xuống mà họ thở hồng hộc giống như là họ chạy mà họ chạy xa mà họ không đuối sức vậy mà họ đi không được thì bây giờ chỉ có cách là mình chỉ lấy cái, cái chén à, lấy con dao Để con dao ở trên cái chén lợi Để trước cái mặt của họ Họ nhìn thấy lát họ đi là Tại vì họ biết rằng là Họ đã trả cái quả Đem cái, cái, cái chén và con dao lợi Giống như là họ là con heo Và họ phải chết như vậy Hôm quý vị thấy rằng Ở trên cái thế giới này á, Có những người ngu á, Họ mới dùng những đồng tiền Của thiện nam tính nữ Họ làm những cái chuyện tà dại Chứ còn Còn những cái tiền đó ha, là tiền của, của thường trụ. Quý vị dùng không đúng cách, quý vị trả nợ vô cùng. Của đó một, quý vị phải đền cả ngàn. Thành ra những người, người tu mà họ ngu thì họ sẽ lãnh những cái quả báo rất là, nghĩa là khủng khiếp. Và những người mà họ có trí huệ, họ nhìn họ thấy tội lắm, tội vô cùng. mà ngày hôm nay trong cái thế giới bây giờ nhiều khi không nhắc tới thôi nhắc tới thì rất là đau buồn Và tại vì bây giờ hầu hết những người tu họ không có giảng kinh giảng đạo để cứu độ chúng sinh bây giờ họ thích tiền à thành ra cái chùa nào mà có nhiều tiền là họ thích à đến đổi bây giờ ở đất mỹ cũng vậy dân chúng bây giờ cầu an cầu siêu thì ít bao giờ đến chùa Tại vì cái sự, sự, cái sự vui ở đất Mỹ làm cho họ không có thời gian Mà bây giờ ở tại những hải ngoại thì cái gì họ cần phải làm Đó là khi mà cha mẹ hay là anh em hay bằng hũ họ qua đời Thì cái việc mà phải lợi phải, phải cúng đám tang Cái việc này quan trọng nó không có ai có thể bỏ qua được Thành ra bây giờ quý vị sao quý vị thấy như thế nào Quý vị vô mấy cái nhà thương lớn á ừ, Quý vị thấy từ mấy ông Linh Mục à ừ từ mấy ông ông ông ông, ông tăng sĩ nè đi vòng vòng đó đó để chi quý vị biết không thấy chỗ nào mà có người lâm chung á ghé vô đó ghé vô đó rồi nổi ngon nó ngọt để cho gia đình uh, chấp thuận để cho được được làm lễ đám ma để họ có thể sống được thì quý vị thấy rằng những cái hạng người đó làm sao tu thành đạo quý vị thấy không họ tối ngày họ cứ đi như vậy để họ tìm cái sự sống thì làm sao họ có thời giờ để họ quán sát bản tâm để họ tu ra thấy tội nghiệp lắm quý vị. Nhìn cái thế giới bây giờ thầy nói thật rất là đau lòng và rất là tội nghiệp. Chúng sinh ngu si nhiều quá, Si mê nhiều quá. Đến đổi những cái bậc mà mặc áo vàng bây giờ cũng vậy. Muốn tìm họ không có tìm ở nhà chùa được mà hãy vô nhà thương chỗ mà mấy người mà đang sắp lâm chung mà chết thì có họ đó. Thật ra nhiều khi thầy đi vô thăm một cái bệnh nhân, thầy thầy đi thăm một cái người bệnh mà nó thuộc về À, đệ tử của thầy hay là thân quen đó. rồi ở nhiều khi thầy thấy mấy ông áo vàng đó, ôi không phải là một ông nha có một người bệnh nào mà cả sáu bé ông lại đứng ngay đó để mà để chi biết không để mà nói ngon nói ngọt để rồi để cho gia đình thấy rằng ông này được hay ông kia được để mà giao cho làm đám ma quý vị ơi cuộc đời tu gì còn cái gì nữa quý vị còn cái gì nữa để mà nói Còn cái gì nữa gọi là đắc đạo Còn cái gì nữa gọi là thanh danh Của một người tu Nhiều khi chính thầy thầy nói thật Thầy không muốn lưu trụ lại thế gian này nữa Không muốn nữa Tại vì thấy những cái cảnh đau lòng này Tự nhiên mình xót xa Mình thấy giáo pháp của Đức Phật Đã gầy dựng lên Không biết bao lâu mà đến ngày hôm nay chính là con, con trùng mà trong sư tử nó ăn thịt sư tử. Đau lòng lắm quý vị. Thì thôi, thế gian nó đã mặc pháp thì phải để cho nó đi đúng cái vị trí của nó. Đức Phật Ngài đã quyền ký rồi, thì quyền ký này phải đi đúng. Bây giờ nói về cái đoạn kinh này thì Đức thế Tôn Ngài dạy về những cái tướng của sự chấp và tướng của những cái sự phá của bản tâm. Đức Phật Ngài dạy rằng trong cái bản tâm con người nó có bốn loại kiến lập. Một là không tướng mà mình lập có tướng. Hai là không kiến mà lập thành có kiến. Ba là không nhân mà lập thành có nhân. Bốn là không tính mà lập thành có tính Như vậy thì thế nào gọi là không tướng lập thành có tướng Đây là những cái tướng mà tất cả chúng sinh chúng ta đều có Đó là gì Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý Hay là nói tóm lại thì là thấy, nghe hay biết ha. Cái thấy nghe hay biết này nó từ cái đâu nó từ cái thân tứ đại chúng ta mà nó nó có. Và cái thân tứ đại thì nó có gì? Nó bao gồm là ngũ quẩn sắc, thọ, tưởng, hành thức. Cái thân tứ đại này và cái thân ngũ quẩn này cái bản tánh của nó vẫn không. Nhưng vì nó bị sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vị. Cái sáu căn này nó chấp chặt vào ở trong cái sáu căn. Do đó nó sanh ra nó cái chấp tướng trạng bên ngoài. Và khi mà nó chấp tướng trạng bên ngoài thì nó có cái sự phân biệt. Sự phân biệt này nếu mà do duyên đầy đủ thì nó ưa thích. Mà nếu mà do duyên không đầy đủ thì nó sanh ra không ưa thích. Chính vì vậy mà đầy đủ hay không đầy đủ nó đều tạo ra nghiệp lực. Quý vị thấy chưa? Như vậy từ cái sự phân biệt này chúng ta ưa thích, chúng ta muốn giành thủ lợi đó, chúng ta cũng tạo ra nghiệp. Mà chúng ta không ưa thích, chúng ta tạo thành cái sự thù hằn để chúng ta tống khứ người đó đi để cho chúng ta không thấy mặt nữa thì chúng ta cũng tạo ra nghiệp. Thành ra ưa thích hay không ưa thích đều là nghiệp tạo tác của mọi chúng sinh. Bây giờ nói về cái thứ hai, là không kiến lập có kiến. Thì đây là, kiến đây đó, có nghĩa là cái sự mà thấy biết của quý vị. Đó. Quý vị nhìn mọi cảnh vật mà quý vị thấy đó. đó. Bây giờ, do quý vị thấy, do đó quý vị mới phân biệt. chẳng hạn như quý vị nhìn thấy ông Tăng Sĩ thì mặc cái bộ đồ màu vàng. Những cái người mà họ thuộc phần thượng lưu đó, thì họ mặc những cái bộ vest. ha quý vị nhìn những cái nhà mà họ giàu đó thì họ là những cái nhà lầu cao tầng. Ừ. đây là do cái thấy mà nó phân biệt và chính cái thấy này nó tạo ra cái cái bản bản ngã của ta. à nó nói đây đây là cái thân này là là tôi nè. cái cái anh bạn mà đứng đứng kế bên tôi đó đó anh bạn đó là nó thuộc về cái cái cái, cái, cái nhân ừ. rồi cái Những cái chúng sinh mà chung quanh tôi đó, nó gọi là chúng sinh. Thành ra quý vị thấy rằng từ cái phân biệt này nó tạo ra cái gì? Nó tạo ra cái bản ngã. Nó tạo ra cái bản nhân của của người đối diện. Nó tạo ra cái, cái tướng của chúng sinh. Những cái điều này thì Đức Phật gọi là không kiến mà lập thành có kiến. Có nghĩa là thật sự nó không có cái đó. Nhưng mà chúng ta vì cái thấy mà chúng ta phân biệt và chúng ta lập thành cái điều đó. Bây giờ thứ ba là không nhân mà lập có nhân. Cái bản tâm của mọi chúng sinh từ vô thủy nó vốn là không có niệm sinh và nó vốn là bất sinh. Ừ. Nhưng mà vì chúng ta do một cái niệm bất giác à, do một niệm bất giác nó phát sinh từ đâu? Cái niệm bất giác này nó phát sinh từ cái thấy nghe hay biết của chúng ta. Hay là nó phát sinh từ cái mắt Tai, mũi, lưỡi, thân, vẫy của chúng sanh Và nó tiếp xúc với lục trần là sắc, thanh, hương, dị, xúc và pháp. Bây giờ thì nó sanh ra, sanh ra cái sự biết và phân biệt. Khi mà nó biết và phân biệt thì nó bắt đầu nó chấp cái dạng vật vũ trụ chúng sinh. Và nó mãi quay cuồng ở trong cái, cái phần mà nhận biết đó mà nó quên rằng Nó quên rằng những cái cảnh mà nó đang nhận biết là những cái cảnh nó thuộc về quyển quá Nó thuộc về vô thường Nó thuộc không có thật Và những cái cảnh này nó theo thời gian nó sẽ bị bị hoại diệt Chẳng hạn như bây giờ quý vị sống quý vị cái gì quý vị cũng tính hết á Cái gì quý vị cũng thấy rằng à, phải giữ lại hết á Nhưng mà quý vị vừa mà dứt cái hơi thở cuối cùng quý vị thì sao Lập tức thế giới này biến mất ngay Không còn một cái gì nữa hết Vợ con nhà cửa biến mất hai ngay, không còn một cái gì nữa. Hết. Như vậy thì thế giới này nó đâu phải là thiệt đâu. Nếu nó thiệt thì chúng ta sẽ sống đời đời mãi mãi để ôm cái thế giới này mà hưởng thụ. Nhưng mà thật sự nó không thiệt, nó biến mất hết. Nó vừa biến mất xong thì cái cảnh giới, cảnh giới gì nó tiếp tục? Thì cảnh giới chiếu diệu bản tâm nó, nó rội ra lần nữa. Tất nhiên là chúng ta đi vào con đường tái sinh. Chúng ta trở về trong cái cõi đời của chúng ta Do cái bản tâm của chúng ta Nó thiện ác hay là nó chơn như Nó hiện thành Thành ra bây giờ chúng ta muốn sửa Cái cảnh giới mà chúng ta đang có Thì nó không có gì khó hết á Không có nên trách trời mà cũng không nên trách đất Mà cũng không nên cầu ông Phật nào ông người phương hết Chúng ta phải sửa ngay trong bản tâm của chúng ta Cái bản tâm chúng ta nó sửa rồi Thì cảnh giới này nó thay đổi ngay lập tức Do đó ở trong cái, cái cuốn mà cực lạc di luận đạo Thầy có nói đến một cái vị mà Thầy quên cái tên nhưng mà thầy có nói gì Thưa một vị mà Về cái thương, thương nhân đó. Họ đã lập kiển chùa Họ đã mời chư Tăng đến mà để mà cầu nguyện Và sau đó vì cái mối lợi họ lấy lại chùa Rồi họ lập thành những cái chỗ mà khách sạn Hay là những cái chỗ mà cho cái sự vui chơi của chúng sách Và sau đó thì tiền càng ngày càng thâu vào Thành ra họ có lòng tham Họ dùng những cái vũ lực để mà họ cướp tất cả những cái Cái tài sản của những người khác để họ được làm bá chủ Do cái tâm này mà họ khi họ mất họ đi vào trong cảnh địa ngục Và khi họ vào trong cảnh địa ngục thì họ trôi nổi cả dạng, dạng năm cũng chưa ra được. Nhưng mà rồi làm sao họ ra được? Họ ra được chỉ có cách là họ phải, phải tự nguyện, tự nguyện sửa lại bản tâm. Như vậy thì bản tâm của họ tự nguyện sửa như thế nào? Hồi đó tới giờ họ ôm ấp toàn là những cái mà họ, mà họ giữ gìn, họ không muốn ai giật của họ hết. Do cái đó nó tạo ra cái địa ngục lớn. Bây giờ họ muốn mà cái địa ngục lớn này nó phải bung ra để cho họ thoát ra thì họ phải phát nguyện buông tất cả mọi việc và phát nguyện phổ độ chúng sinh. Thì cái cảnh giới này tự nhiên nó mất. Những người ở cõi địa ngục chỉ cần phát nguyện rằng tôi xin được phát nguyện tất cả những tội khổ của chúng sinh ở đây đang họ khổ, khổ cùng với tôi. Tôi xin được gánh lấy tất cả những tội của chúng sinh này và mong rằng những chúng sinh trong đây Đều được sanh trở lại cõi người Hoặc là cõi trời Tất cả tội nghiệp của, của chúng sinh Tôi xin nhận lấy Thì lập tức quý vị ra khỏi cái địa ngục ra ngay Ngoài cái đó không bao giờ quý vị ra khỏi địa ngục hết nữa. Tại vì cái chỗ đó là cái chỗ Quý vị sửa bản tâm Mà bản tâm quý vị Nó từ cái sự tham sân si quá lố Mà tạo thành địa ngục Và Đức Phật Ngài cũng dạy rằng tất cả những cái cảnh vật này Nó vốn là không có tính Không có tính là có nghĩa là nó không phải là tử động nó có à, Nó không có tính Và các pháp này nó cũng vốn là có không À các pháp nó vốn không Giống như là sừng thỏ, giống như là sừng ngựa Là những điều không có Quý vị thấy có bao giờ các pháp mà nó có hay là không không? Tại vì mình dùng cái suy si tưởng của mình mới thấy pháp có, pháp không Chứ bây giờ phỏ cái sự phân biệt đi Cái pháp nó vốn không có do đó Đức Phật nói các pháp vốn không có nó giống như là sừng thỏ là sừng ngựa đó nhưng mà người mê thì sao người mê thì họ sanh ra chấp chặt do đó họ sanh ra cái muôn ngàn phiền não trần lao bây giờ thì bây giờ thì quý vị biết rằng những cái gì mà đại thánh Bồ Tát đó các ngài biết rõ các tướng và cảnh này nó duyên khởi theo cái bốn kiến lập Mà bốn kiến lập này nó là nguyễn là quá. Do đó tâm các ngài không còn dướng mắt vào. Chẳng hạn như các ngài ở trong một cái cung điện có đầy đủ tiền. Các ngài không lấy cái tiền đó để lo cho các ngài. Mà các ngài lấy tiền đó để mà cho tất cả mọi chúng sinh. Thành ra đời sống của một Bậc Bồ Tát không còn trách một cái gì nữa hết. Tất cả những gì thiện đều cho chúng sinh. Bởi vậy trong cái, cái câu mà Thành ngữ có câu là Chúng ta cho hết, chúng ta sẽ được hết Chúng ta được hết, chúng ta sẽ mất hết Đây là nổi về cái bản tâm Thành ra các vị Bồ Tát, các ngài hiểu được Cái cảnh đời này nó là quyển quá Thành ra các ngài không bị dướng mắt Các ngài không bị dướng mắt Nên khi mà cái quý vị mà tâm không còn bị dướng mắt nữa rồi đó Thì cái phiền não tự động nó tiêu diệt Cái thiền đảo mà tiêu diệt rồi đó thì trí huệ nó hiện tiền. Bây giờ thì cái, với cái trí huệ hiện tiền như vậy, thân nó thanh tịnh như vậy, thì quý vị có thể có thể dùng cái thân này quá hiện thành vô số muôn ức thân để vào các cõi Phật, để cúng dường các đức như lai và cũng để phổ độ chúng sinh. Bây giờ tất cả những gì đang có mặt Ở trại quán thăm thiền viện này Quý vị chỉ cần nắm giữ bốn tướng này Và đừng để cho nó phát khởi Luôn luôn giữ trong cái tâm niệm mình trong sạch Thì thầy chắc chắn rằng Trong kiếp này Cái tâm phàm quý vị nó sẽ chết đi Và tâm thánh quý vị nó sẽ hiện thật Và quý vị thành Phật không có đổi mặt Đây là cái chỗ mà thầy thấy rõ ràng ngày xưa thì thầy ngu si thầy cũng giống như mọi chúng sinh thầy ngu mê thầy cũng là nằm ở trong cái sự mê, mê, mê tính à. ngày xưa thầy tụng kinh thầy cũng rống lớn lắm nha. À. À, nhiều khi uh, tụng vậy đó mà người ta vô liêm uh, người ta dặn lên tới tám là thầy phải dặn lên tới mười mấy đó, nha, để hơn người ta Đi biết chi không tại vì trong cái đầu si mê của mình đó, mình nghĩ rằng mình càng rống lớn bao nhiêu ông phật ở xa cần nghe bao nhiêu à, chấm điểm cho mình Yeah. Để mình thành đạo Đây là cái sự ngu si vô cùng Bây giờ không cần phải rống gì hết á. Một niệm thanh tịnh là đã Thế giới mười phương chấn động rồi Phải không quý vị Tu dễ không Dĩ ra Phật dễ vô cùng Như vậy Tại sao mình không tu là tại vì mình còn quyến liếng à, Quyến liếng ai Quyến liếng vợ, quyến liếng con Quyến liếng ai nữa Thân bằng, quyến thuộc, quyến liếng ai nữa Quyến liếng nhà, cửa đẹp quá Đi không được di Đà Phật tại vì mình tự tự sao tự đào mồ để mà chôn lấy mình phải không thành ra quý vị mà hiểu được cái điều này rồi thì cái sự giàu sang phú quý nó chỉ là gì nó chỉ là cái, cái đốm hoa ở trong hư không thôi nó không còn gì nữa hết thôi nó không còn gì nữa hết á Cái người ngu xiên họ, họ mới than khóc Họ mới khổ sầu cho cái người mà trí là, là tất cả Là bản tâm hiện ra Thì trở về trong các bụi của bản tâm thôi Có gì đâu Và để tuyên dương cái nghĩa này Nó trở thành một cái nghĩa Chân thật sắc đáng Đức Như Lai đã làm bài tụng dưới 6 câu Để mà cảnh tỉnh cho các chúng nhân thiên Ý nghĩa của sáu câu này là tất cả dạng vật vũ trụ mà chúng ta đang ở từ thân, từ tài vật, từ xe cộ, từ nhà cửa, từ vợ đẹp, từ con sinh, từ băng hủ, từ tôi tớ, đều là cảnh mộng không thật. Do cái bản tâm biến hiện ra. Một người tu ở thế giới này chỉ cần nhận biết được điều này thì tất cả những cảnh quyển quá chắp chặt chặt ở trong bản tâm nó liền tiêu diệt hết. Bây giờ thì sáu căn được tự tại, mà sáu căn được tự tại thì nó tạo ra cái sáu thần nó tự nó tạo ra sáu thần thông lực gọi là lục thông. Và bây giờ cái bản tâm tự tại thì nó mới đủ năng lực để nó hiện trăm dạng ức quá thân và nó vào ở trong mười phương cõi Phật để mà cứu độ chúng sinh và nó không bị những cái chướng duyên Và nó cũng không, không bị những cái trở ngại Cái gì thấy kênh này thừa hay không? Quá hay ha Quá tuyệt vời Tuyệt vời là chỗ chúng ta biết và chúng ta buồn Chứ không phải là chỗ tuyệt vời chúng ta biết Mà chúng ta vẫn, vẫn nắm giữ Người trí biết để buồn Người ngu biết để biết Chứ không phải biết để buồn Thầy mong rằng tất cả những đại chúng Ở trong cái quán thăm thiền diện này Biết để buồn Chứ không phải biết để biết nam mô bổn sư thích ca Môn ni phật thì bây giờ thầy giảng đến đây thì viên mãn ừ, tại vì mình học tới bốn cái, cái cái cái tướng trạng đó rồi phải không để dành cho thứ bảy tuần sau đúng không tại vì càng học thì quý vị thấy sao nó càng hay càng hay là tại sao là tại vì tại vì thầy giảng một cách chân cánh thầy giảng một cách nghĩa là nó đi vào ở trong lòng của mọi chúng sinh người nào mà quê mùa nhất nghe thầy giảng cũng hiểu tại vì thầy không có dùng những cái danh từ mà nó cao siêu thầy đưa vào những danh từ nó rất là bình dân có những người mà họ giảng đạo họ dùng cái danh từ cao siêu họ đi tới cái là tới cái chỗ mà mình không thể nào nói được mà thật sự không biết gì hết à. À. cái giảng kinh nó hay không phải là giảng những cái danh từ mà nó cao siêu hay là giảng những cảnh giới mà nó xa tít mù khơi Cái giảng kinh mà hay là giảng kinh đi vào trong lòng người, hiểu không? Đi vào trong lòng mọi người, người ta nghe người ta hiểu nên ta tu. Đó mới gọi là giảng kinh hay. Nam mô Bụng Xương Thích Ca Moni Phật. Bây giờ thì Bồ Tát Đại Huệ Thỉnh Phật. Xin đức Thế Tôn vì con mà nói tướng không. Tướng vô sinh, tướng vô nhị, tướng vô tịnh tính các pháp. Con và các Bồ Tát phân biệt được tướng ấy rồi thì sẽ lìa phân biệt hữu và vô để mau đạt thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật như vậy thì qua cái đoạn kinh này tất cả quý đại chúng đều thấy cái sự từ bi của Bồ Tát đại quẻ ngài là bậc bậc mà thương thủ vì thương xót các chư Bồ Tát trong chúng hội Cũng như vì thương xót hàng hậu học trong cái đời dĩ lai mà Ngài đã thưa thỉnh đến Đức thế Tôn giảng về đặc tính của các Pháp. Vậy thì đặc tính của các Pháp đã được phân biệt một cách rõ ràng như sau. Đặc tính của Pháp nó có tướng một là tướng không, hai là tướng vô sinh, ba là tướng vô nhị và bốn là tướng tự tính các Pháp ai gì đạo Phật từ trước tới giờ quý vị thấy mình học pháp thì mình chỉ nói pháp thôi nhưng mà hôm nay cái kinh lăng già này thì nó giật trần ra cái pháp không phải nói nói chỉ pháp thôi mà nó có cái cái tính của nó và cái tự tính này là Bồ Tát Đại Quyền đã vì chúng sinh mà thưa thỉnh lên đức Thế Tôn kinh Giang Đức Phật dạy rằng này hãy lắng nghe cho kỹ ta sẽ nói cho các ông này đại huệ không ấy là tính vọng chấp đại huệ vì sự chấp trước vọng kế nơi tự tính mà nổi không vô sinh vô nhị vô tự tính đại huệ lượt nói tính không thì có bãi loại tướng không tự tính không vô hành không hành không Nhất thiết Pháp bất khả thuyết thông Đệ nhất nghĩa thánh đế không Bỉ bỉ không Tướng không là tự tướng Cộng tướng của tất cả Pháp Đều không Chỉ xôi dần tích tụ đối đãi nhau Mà hiện ra Nếu phân tích đến tận cùng Thì không có gì cả Không tự sinh Không tha Không sinh vừa tự vừa tha Rốt ráo bất sinh tự tướng cộng tướng không sinh cùng không trú nên gọi là hết thải pháp tự tướng vốn không vì đà phật nếu mà chúng ta mới vào đạo đó mới vào đạo mà nghe cái đoạn kinh này thôi chúng ta thấy sao ừ, thấy giống như là chúng ta đang đi vào trong một cái, cái rừng thẳm đầy sương mù ha đầy sương mù tại vì cái, cái câu văn này mình đọc Có gì thấy không? Khó hiểu lắm. Do đó khi mà thầy đọc đến cái đoạn kinh này thì thầy khi mà thời của Ngài Huệ Khả với Ngài Tăng Sáng Đạo Tính, các chư Tăng đều không có thể thâm nhập được cái bản kinh này để mà Ngộ được tự tánh. Bởi vì cái bản kinh này nó đòi hỏi cái kiến thức về cái duy thức học quá nhiều mà thời xưa thì quý vị biết rằng cái duy thức học nó không được cái thịnh hành và phổ biến nhiều lắm chính vì vậy mà quý vị thấy rằng khi mà các chư tăng mà học đến những cái danh sưng này là các ngài các ngài phải lắc đầu phải chịu thua thôi đã có những gì họ không có học hết thấu đáo cái cái cái cái các pháp này Bởi vì do học không thấu đáo các pháp, thành ra khi mà họ tu thiền đó, họ chứng được những cái phần mà ẩn chứng đó, họ họ không biết, họ tự nghi. Họ tự nghi rồi lần lần rồi họ khởi vọng niệm và sau cùng là họ rớt vào ở trong cái lưới ma. Nếu mà họ hiểu được cái đặc tính của các pháp giống như là hôm nay chúng ta đang học đây, thì chắc chắn là cái sự việc nó sẽ tốt đẹp hơn. Bởi vì cái tâm của chúng ta càng thông thái bao nhiêu, thầy nói chữ thông thái bao nhiêu là thông thái về cái nghĩa Phật pháp chứ không phải thông thái của cuộc đời càng thông thái về Phật pháp bao nhiêu thì tâm của chúng ta cái lưới nghi nó càng bớt bao nhiêu mà lưới nghi nó càng bớt bao nhiêu thì cái lòng của chúng ta càng thanh tịnh bao nhiêu Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật <cười> khi mà đức thế tôn nghe đại huệ bồ tát thưa thỉnh về đặc tính của các pháp thì đức phật bây giờ ngài phát cái tâm từ bi ngài trình bày rõ ràng như vậy thì đặc tính các pháp nó gồ, bao gồm một là tướng không hai là tướng vô sinh ba là tướng vô nhị và bốn là tướng vô tự tánh các pháp. Ừ. Bữa nay chúng ta học bốn cái tướng này không là vì thấy cũng là mệt lắm nha. Ừ. Nhưng mà ít lắm phải hiểu được cái bản tính chất các pháp và bây giờ chúng ta sẽ tùy cái duyên để chúng ta nhập định vào trong bốn bốn trong một trong bốn tướng này. Bây giờ Đức Phật dạy rằng các tướng này. Đó, nó đều là do cái tâm vọng chấp mà thành à, phật như vậy thì hiện tại bây giờ chúng ta có tướng này không có chúng ta có là tại sao là tại vì chúng ta chưa thật sự tịch diệt mà tâm chúng ta còn cái sự vọng chấp và trong cái tướng không của các pháp á nó lại có bảy loại nữa à, phật bữa nay quý vị học cái tướng không của pháp nha. tướng không của các pháp nó có bảy loại một Là tướng không Tại sao mà chúng ta gọi các pháp là không Bởi vì tự tướng Tự tướng tất nhiên là bản tâm của quý vị đó Và cộng tướng Tức là những cảnh giới của thế gian bên ngoài đó Những bạn hữu, những người thân đó là cộng tướng Thật ra đều không thật có Chúng chỉ nương theo cái duyên khởi Mà biến hiện ra Bây giờ thầy lấy thầy, thầy lấy một cái thí dụ nha. Chẳng hạn như bây giờ cái cả cảnh giới mà thầy cùng với tất cả quý đại chúng đang sống mà. ở đây người ta gọi là Nam Nam Thiện Bộ Châu, phải không? Hay gọi là Diêm Phù Đề ha. Hay còn một cái danh xưng nữa là Ta Bà thế giới. Như vậy thì cái cảnh giới Ta Bà này thì nó cũng có đầy đủ những cách vật và nó cũng đầy đủ tất cả những chúng sinh hữu tình bởi vì tại sao là bởi vì do cái tính vọng chất của chúng ta nó sanh khởi mà nó tạo ra trong cái kinh uh, thủ lăng nghiêm đức phật giảng sự thành lập thế giới một cách rất là rõ ràng cái vọng kiến của chúng sinh kết hợp lại lâu ngày nó đặt thành thành ra một cái chúng loại và chúng loại đó lâu ngày nó thành ra dạng vật chúng sinh tạo thành một cái thế giới và chúng ta Cùng chung một cái tư tưởng kiến trách đó Do đó chúng ta cùng trọng hưởng Trong thế giới đó Như vậy thì chúng sinh ở đây Đồng một cái tính vọng chắc Thì họ sẽ sanh chung một thế giới Họ sống chung với nhau Họ sống chung với nhau từ cái văn hóa Đến cái khoa học, đến kỹ thuật Đều tương đồng với nhau Nhưng mà cái cảnh giới Mà chúng ta đang sống nè Thì các chư thiên, các cõi trời dục, các cõi trời ở sắc giới, ở vô sắc giới, họ cũng nghe thấy vậy. Nhưng mà thật sự họ không bao giờ họ sống chung với chúng ta. Hết. Tại sao? là Tại vì cái giọng chấp của họ cao hơn. Họ không có đồng cái giọng chấp giống như chúng ta. Như vậy thì chúng ta biết rằng những cái cảnh vật, Của, của chúng ta đang sống Và của chư thiên đang sống Đều là do cái vọng chấp Từ ở trong cái tâm thể nó biến hiện ra Nhưng mà một khi Các duyên của nó tan rã Thì các cảnh giới Mà chúng ta đang thọ hưởng đây Lập tức biến mất Cái duyên tan rã Tất nhiên là đến lúc mà Cái duyên của thân tứ đại mình Nó đã già Nó không còn đủ sức Để mà nó, nó, nó ở thế gian này nữa Thì sao Thì chúng ta sẽ chết khi mà chúng ta chết thì cái thế giới này lập tức tan hoại ngay chính vì vậy mà cái tướng pháp nó vốn là không có trường tồn chính vì vậy mà đức phật gọi cộng chung cái cộng tướng là, chúng, là tâm chúng sinh và cái, cái, cái tự tướng là tâm chúng sinh và cái cộng tướng là cảnh vật thế gia là, là tướng không của dạng pháp Ừ, hôm nay thì giảng về quý vị hiểu rõ chưa Có nghĩa là tướng của chúng ta Là tự tướng Tướng của cảnh vật bên ngoài là cộng tướng Hai cái tướng này thật sự nó là tướng không Bởi vì nó là tướng không Nên gọi là tướng không của dạng Pháp Bây giờ kinh doanh kế tiếp Bây giờ thì Đức Phật Ngài giải tiếp Sao gọi là tự tính không Đây là cái Cái, cái, cái, cái, cái tánh thứ hai Của tánh không của giảng Pháp Ấy là hết thải Pháp tự tính Vốn không sinh Nên gọi là tự tính không Sao gọi là vô hành không Là các quẩn bản lai vắng lặng Không hành động tạo tác Nên gọi là vô hành không sao gọi là hành không là vì các quẩn do nghiệp và nhân hòa hợp mà sinh ra lừa ngã và ngã sợ nên gọi là hành không A Di Đà Phật quý vị thấy đây là những cái danh từ mà quý vị thấy hầu như là nó từ ở trong cái Phật học nó từ ở trong cái di thức do đó mà cái kinh Lăng này Thầy nghĩ là những cái bậc mà hạ căng khó giàu Những cái người mà họ ít học đó Họ khó có thể giàu trong cái đoạn kinh này được Nói vậy thì nghe vậy Nhưng mà thật sự ra quý vị biết rằng Chỉ cần cái tâm của chúng sinh thanh tịnh thôi Mới đầu họ nghe họ không hiểu Nhưng mà họ lắng nghe nhiều lần họ sẽ hiểu Bởi vì tâm của chúng ta đó Người nào cũng giống nhau hết đó. Không có ai khác hết á chỉ cần có đủ cái cái cái, cái cái cái cái cái môi trường người ta sẽ phát triển cái tâm quý vị không tin quý vị đem một cái người chăn trâu ở vợ bất cứ một cái quốc gia nào đi họ là những người thất học đi. đưa họ qua mỹ mà từ họ còn trẻ đã họ sẽ trở thành kiếm họ sẽ trở thành bác sĩ kỹ sư ngay lập tức rất là dễ dàng là tại vì họ có cái môi trường để học tâm chung sinh là cái tâm đồng đẳng với nhau nhưng mà có những người họ không có môi trường học thành ra họ phải chịu dốt bởi vậy người ta mới có câu là con quan thì được làm quan con sải ở chùa thì quét lá đa phải không ta di đà phật tại sao quý vị biết mà ngày xưa mà gọi là con sải ở chùa quét quét lá đa không là tại vì ngày xưa nó có một cái một cái tôn giáo có một cái tôn giáo mà cái những cái người tỳ kheo đó họ cũng mặc cái áo đạo giống như giống như tăng sĩ đó. Nhưng mà họ có quyền lập gia đình. Những cái chùa của họ là những cái chùa mà uh, không phải là nằm ở trong cái giáo hội mà tự họ họ, họ lập lập lên. Cái cái tông phái này đó ngày xưa hình như là nó có một cái tên gọi là cổ xương môn. Những người này thì họ giống như là Nửa là cư sĩ Mà nửa là trong Phật giáo Nhưng mà họ vẫn mạo vàng Và họ có lập gia đình Họ có con Và những cái, cái vợ con họ vẫn sống ở trong cái cửa chùa Chính vì vậy mà nó mới có câu là Con sải ở chùa Thì quét lá đa là vậy đó Chứ thật sự ra Các tăng sĩ mà muốn tu để mà vượt đến Cái sự giải thoát hoàn toàn Là phải tuyệt dục Thầy nhấn mạnh lại Tuyệt dục Người mà còn dục thì người đó vẫn còn lưu chuyển ở trong tam giới Không có thoát được tam giới Người mà trong tâm vẫn còn vướng sợ tóc của người đàn bà Hay là sợ tóc của người đàn ông Thì người đó luôn luôn phải di chuyển trong tam giới Không thoát được Như vậy thì cái đoạn kinh này Đức Thế Tôn Ngài dạy về các loại tướng của Khâm bây giờ thầy xin trình bày về cái tướng thứ hai của không tướng thứ hai của không tức là tự tự tính không thế nào gọi là tự tính không đây là chỗ chân thật của các pháp còn gọi là chân như tức là bản tánh của các pháp nó vốn không có sanh và cũng không có diệt à. bây giờ quý vị thấy rằng mọi cảnh đều là do cái sự vọng chấp của chúng ta mà nó phát khởi lên Bây giờ mình dùng cái cái các pháp nó giống như hư không nghĩa Quý vị thấy hư không nó có cái sự sanh ra và có sự chết đi không? Nó không có phải không? Nó vẫn như vậy thì các pháp nó cũng như vậy. Nó vốn là chân như mà tại sao nó sanh ra đủ cái trùng trùng điệp điệp muôn ngàn cái sự việc nó xảy ra vậy? là tại vì tâm chúng ta cố chấp và chúng ta vọng tưởng. một người mà họ tự nhiên họ, họ, họ ôm đầu nói trời ơi sao bữa nay tôi đau khổ quá sao mà mọi việc trong thế gian này làm cho tôi đau khổ quá quý vị chỉ cần đưa họ vào một cái chỗ mà im lặng thanh vắng rồi quý vị hỏi vậy chứ cái gì làm ông đau khổ ông hãy ngồi đang quan sát đi thì rồi người ta sẽ thấy sao là do cái sự vọng tưởng chấp trước của mình làm cho mình đau khổ chứ thật sự thế gian này có cái gì mà gọi là đau khổ thành ra quý vị thấy những cái bậc chân sư những cái bậc mà đắc pháp không không họ không có sự đau khổ Đối với họ là cái sự cứu độ cho mọi chúng sinh trong thế gian này thôi. Không có cái gì gọi là đau khổ trong thế gian này hả? Thì tại sao những cái mặt đó làm được, mình làm không được? Có phải chăng là tại vì mình còn đủ cái thiên chấp, vọng chấp của cái cảnh giới thế gian này? Rồi mình ôm đầu để mình than thở trong cái thế gian này? Một người trong quá khứ tạo nên nghiệp, nghiệp sát nhân giết người, ngày hôm nay sanh trở lại thế gian thân thì mang đủ bệnh ghẻ sự đau khổ nó dồn dập tự nhiên rồi ôm đầu than trời trách đất nhưng mà ít lắm mình phải nhìn lại để mình thấy được những cái điều mình làm sai trái ngày hôm nay cái quả nó đủ nó trổ ra mình phải nhận bây giờ quý vị ngồi than trời trách đất thì nó cũng vậy thôi à không có gì thay đổi hết á muốn nó thay đổi thì mình phải thay đổi cái bản tâm của mình thì nó mới thay đổi. Cũng như có một cái vị đó rất là tin quán tham Bồ Tát. Hằng đêm hằng đêm điều niệm danh hiệu của quán tham Bồ Tát. Đó. Một đêm kia, tại vì vị đó là tiểu thư, con nhà giàu Thành ra một đêm kia, cái bọn cướp ở trên núi Nó xuống, nó cướp của, nó lựa những nhà giàu nó vô và khi mà nó vô, thì nó thấy cái vị tiểu thư này đẹp quá Thành ra nó vừa cướp của, mà nó vừa hãm hiếp Và vị tiểu thư này vẫn một lần chấp tay Để niệm quán thêm Bồ Tát cầu cứu độ Nhưng rồi những sự việc nó vẫn xảy ra từ đây cái vị tiểu thơ này mất lòng tin tại sao mỗi ngày đều niệm quan thế âm bồ tát hết tới ngày mà lâm nạn rồi nhờ rồi niệm quan thế âm bồ tát để nhờ bồ tát cứu mà giờ tại sao không thấy do đó lòng không bất kính không còn tôn trọng các chư, chư chư thầy chư Phật nữa bỏ lên rừng sâu ở trong đó mà tu một đêm mà đang ngồi thơ thơ thẳng thẳng tự nhiên cái tâm nó chợt nhập định được quay về ở trong cái thời quá khứ thì bây giờ thấy rằng ngày trước mình là một cái gì bá hộ bá hộ ngày xưa người ta dùng cái danh từ bá hộ đó là tiền bạc nhiều lắm bá hộ có vợ con và đồng thời cái tánh mà kêu là cái tánh mà cái tánh mà, mà đa tình nó không có dứt nữa. thành ra lan trạ với những người ở rồi lại dùng cái những thủ đoạn tiền bạc của mình để mà cướp trinh tiết của những người con gái ở đó Và cũng trong cái chân cơn mơ đó, sau khi thấy được cái hành trạng đó rồi, thì thấy Ngài quán thăm Bồ Tát, Ngài Thị Hiện đứng trước mặt. Ngài nói rằng con có cái tâm tu trong kiếp này, một lòng nữa là hướng thượng niệm danh hiệu của ta để tạo nên cái đức tính từ bi trong bản tâm. Nhưng bởi vì cái nghiệp lực của con trong kiếp quá khứ quá nặng, ta thì là một vị Bồ Tát, ta không có quyền can thiệp vào nghiệp lực của chúng sinh đã dây tạo. Quý vị nghe cho kỹ, ta không có quyền can thiệp vào nghiệp lực của chúng sinh đã gây tạo. Do đó quý vị đã gây tạo thì quý vị phải trả. Sau khi vị này thấy được cái tiền kiếp của mình rồi, rồi cũng trong mơ thấy ngài quán thế anh nói điều đó rồi thì vị này mới thực sự tỉnh. Và từ đó vị y trở lại Phật pháp. Và ẩn vào trong núi tu cho đến ngày viên tịch luôn Đây là một cái vị Mà thầy đã gặp Một cái vị sư cô ở núi Cánh Đã kể cho thầy nghe về cái hành trạng đó. Do đó trong cái cõi đời này Tất cả nó đều có những cái Cái duyên Cái nghiệp mà chính quý vị đã gây ra Và ngày hôm nay Tất cả những chư thiên các Các chư Bồ Tát đều bất lực bởi vì nghiệp của quý vị gây thì thành ra quý vị phải trả trả cho xong rồi thì bây giờ quý vị mới được tự tại do đó trên cái cuộc đời hành trình này nhiều khi quý vị gặp những cái bất trắc nên tự suy ngẫm lại để chi để cái tâm của mình nó, nó được an lạc trên cõi đời này không có gì mà tự nhiên nó xảy đến hết á không có tự nhiên ở trên thế gian này, tại sao có những người mình cũng giàu, người ta cũng giàu, mà tại sao ăn cướp không ăn cướp người ta mà lại ăn cướp của mình? Vì thứ đặt câu hỏi đi, mình cũng giàu rồi, những người chung quanh họ cũng giàu rất là nhiều giàu, nhưng mà tại sao mình mình lại bị như vậy mà những người khác không bị? Có những cái tiệm ở tại tại tại San Diego này. Họ bán đồng một cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái Sản phẩm giống nhau Cái gì cũng giống nhau hết á Mà một cửa tiệm thì ôi Khách vô nghĩa là phải ghét like mà lấy hàng Một cửa tiệm cũng bán đồ y hết như vậy mà không có người khách nào hết đó. Như vậy thì tại sao Đâu phải là những người buôn bán Họ không có miệng lưỡi mà họ rau hàng đâu Họ miệng lưỡi rất là hay Nhưng mà tại vì cái nghiệp của họ làm cho chúng sinh không có lòng ưa thích. Giống như là một cái người ăn thịt chó á mà đi ngang qua một cái cái cái cái ngôi nhà mà có con chó bắt buộc con chó đó sủa. Tại vì cái mùi thịt chó vẫn nằm ở trong cái tâm của người đó. Và con chó nó nghe cái cái cái cái cái cái, cái mùi đó và nó thấy cái sự hung dữ từ trong tâm nó tự nhiên nó sợ. Cái tiếng sủa nó là cái cái tiếng cái tiếng hét đó. Nó sợ. Đó. Thành ra quý vị thấy Phật pháp như vậy nhưng mà quý vị tu mà tâm thanh tịnh quý vị thấy ôi nó hay vô cùng. Cái gì quý vị cũng biết hết á, cái gì quý vị cũng giải quyết được hết á. Và quý vị không còn một cái u phiền nào nằm chỗ trong tâm hết. quý vị đã hiểu rõ tận cùng giảng pháp rồi. Không còn cái sự u phiền nữa. Tất cả những chứng duyên là điều tại vì chúng ta làm ở trong quá khứ nó tạo ra. Giống như ông Kiều Phạm Ba Đề, ông sanh ra mà cái miệng ông nghĩa là khác người, ăn ông phải bị dơi lại, thành ra thường thường bị tăng chúng chê cười. Nhưng mà người nghĩ vậy cho tận cùng là tại vì nếu ông không có nghiệp, ngày xưa mà nói rằng thầy cắt tiếng mà tụng kinh giống như tiếng trâu rống thì ông đâu có bị như vậy. Ngày hôm nay quý vị đâu có biết Vị nào là cao tăng Vị nào đất A-la-hán đâu Quý vị theo cái bản ngã Mà quý vị muốn phỉ bán ai Thì quý vị phỉ bán Thì cái phỉ bán này Mai mốt quý sẽ trả Lúc trả rồi Thì quý vị mới thang trời trách đất Thì ai cứu quý vị đây Thành ra Tất cả đều do Chính ta tạo Và chính ta phải thọ nhận Bây giờ ngày hôm nay thì chúng ta đang sống ở một cái thế giới này. Cái tâm của hầu hết chúng sinh là vọng chấp, quá mạnh. Do đó chúng ta thấy có cái pháp nó sinh lên. Và có thấy cái pháp nó diệt mắt. Chúng ta thấy có cái pháp nó tạo tác. Và có cái pháp nó cũng không còn tạo tác. Mà nếu mà chúng ta dùng cái tâm chân thật để chúng ta thấy mọi tư tưởng trong hành trạng của tâm chúng ta, thì sao? Quý vị ngồi lắng lời quý vị thấy tâm quý vị đi. Quý vị sẽ trở về trạng thái yên lặng Quý vị sẽ thấy cái tâm nó không còn cái sự vọng thách nữa và quý vị có không thấy Còn một cái phiền não nó dướng trong tâm nữa Như vậy thì Cái người mà hiểu rõ được Cái bản tánh chân như của các pháp Không còn bị những cái u phiền Không còn bị những cái tướng pháp Nó chi phối nữa Không còn than trời trách đất nữa Thì cái người này gọi là người Đắc Pháp. À, bữa nay thầy giảng chữ Đắc Pháp để cho quý vị nghe. Là cái người đã thấy được thực tướng của các các Pháp gọi là Đắc Pháp. Từ đây thì không còn cái sự ưu phiệt. Không còn những cái sự phiền não do các Pháp nó sanh lên ở trong bản thân. Nữa. Bây giờ nói về các tướng thứ ba của tướng Học. Cái tướng của thứ ba của tướng không là vô hành không Thế nào gọi là vô hành không? Đức Phật dạy rằng vô hành không Chính là ngũ quận Nằm trong cảnh vắng lặng Không có tạo tài Thầy giảng đến đây thì thầy nhớ lại Cái câu chuyện của ngũ tổ à, giới diện Quý vị biết ngũ tổ giới diện không? đây là cái câu chuyện của ngũ tổ giới diễn, à, hai là người ta còn gọi là câu chuyện của tô đông pha và phật ánh. quý vị biết rằng trong cái tiền kiếp của ngài tô đông pha đó, ngài tu đến cái độ mà người ta gọi ngài là ngũ tổ, đó. À, quý vị biết gọi ngài ngũ tổ đó là cũng lớn lắm, đây là ngũ tổ giới diễn chứ không phải là ngũ tổ hoàng nhẫn. đừng có làm với ngũ tổ của bên thiền Tâm đây là một cái danh sưng mà người ta cho một cái vị tăng mà tu hành chân chánh người ta tôn tôn trọng người ta sưng lên như vậy đó thì ngài quan huệ và ngài ngũ tổ giới diễn là hai vị huynh đệ đồng môn cả hai vị này đều ngộ đạo ừ, tại vì có ngộ đạo mới tu phải không có hiểu được cái đạo đến cái sự giải thoát thì mới tu mà mình đã hiểu được đạo tức là ngộ đạo ừ một hôm hai vị cùng hành thiền ở trong chánh điện thì tâm của ngài ngũ tổ giới diễn tự nhiên phát sinh ra niệm ái dục anh như là phật quý vị nên nhớ trong thiền định mà cái niệm nó phát sinh ra đó là coi như là mình sẽ theo cái niệm đó để mình chuyển kiếp đó thành ra cái này phải cố gắng đó, nha phải cố gắng chẳng hạn như hồi đó giờ cái thanh tâm của mình nó hoàn toàn thanh tịnh Từ ở trong cái đi đứng nằm ngồi cho đến trong giấc chim bao, mình chưa bao giờ mình nghĩ tới nữ sắc hết. Mà tự nhiên một ngày nào đó, một ngày nào đó mình ngồi, mà tự nhiên cái niệm nữ sắc nó hiện lên. Hay là tự nhiên cái niệm nam sắc nó hiện lên. Thì mình biết rằng chắc chắn là, chắc chắn là mình chưa giải thoát trong kiếp này. Mình sẽ theo cái niệm đó để mình tái sinh. Rất là nguy hiểm. Bởi vì trong ngồi thiền là lúc đó là cảnh giới của bản tâm nó đang gạn lọc tất cả mà cái cái sắc ái mà nó, nó khởi lên, tất nhiên nó quá mạnh. Khi mà nó quá mạnh thì nó sẽ chuyển sinh cho mình, nó sẽ chuyển các bản tâm mình phải đi tái sinh để mà để mà thọ hưởng những cái niệm nó nổi lên từ ở trong cái thiền định. Bây giờ thì ngài quan Huệ, ngài ngồi bên cạnh ngài có một chút ít tha tâm thông nên ngài biết được cái việc này. Khi mà cả hai đã xả thiền rồi đó thì ngài Quan Huệ ngài làm một cái bài thơ để mà kêu trêu cợt ngài ngũ tổ giới diễn. Cái bài thơ như sau nha, quý vị nghe cái bài thơ của ngài Quan Huệ chập ngài ngũ tổ giới diễn nha. Ngũ quỷ vắng lặng trên không, bỗng dưng niệm ái quê phòng nổi lên. Còn vì sắc tức thì không? Con đường sinh tử khó lòng thoát thân. À, gì là Phật đây là một cái bài thơ mà, mà, mà ngài Quan Quệ đọc lên để mà triêu ghẹo Ngài ngũ tổ giới diễn. Nhưng mà bây giờ thì cái bản ngã của ngũ tổ giới diễn cũng hơi lớn do đó sau khi mà bị cái huynh đệ của mình mà chọc như vậy đó thì giới diễn buồn thẹn và ngài u phiền bỏ ăn bỏ uống và sau cùng là là ngài mất gọi là nhập việt đó. bây giờ thì ngài quan huệ rất là hối hận bởi vì một cái một cái sự mà trêu gạo vô ý của mình đã làm cho một cái người huynh đệ của mình phải mà u buồn mà chết như vậy thành ra ngài mới gọi đệ tử lại để giao hết cái, cái, cái phú trúc lại để mà trụ trì cái cảnh chùa ngài nói với đệ tử như sau này đệ tử pháp hữu của ta khi thiền định có niệm sắc ái nổi lên vì u phiền ta mà đã thị tịch sau này sẽ phá hoại tăng bảo và lỗi này cũng là do ta nên ta phải thâu thần tịch diệt Để ngày sau quá độ cho ông ta. Nếu không thì hậu quả không Phật. Bây giờ thì Ngài Quang Huệ. Ngài chuyển thân. Làm thiền sư Phật Ấn. Và Ngài Ngũ Tổ giới diễn. Chuyển kiếp làm tô Đông Pha. Bởi vì tô Đông Pha kiếp trước có tu thiệt. Cho nên cái kiếp này khi sanh ra đời đỡ được nhiều cái sự may mắn do đó học rộng hiểu nhiều làm quan to ở trong triều và cái tánh sắc dục đa tình từ, từ kiếp trước vẫn còn biến chuyển tới ngày hôm nay do đó ông tô đông pha có tất cả là bảy người thiếp vì cái tập khí bị sư huynh mình chê bai thời trước cho nên kiếp này khi mà tô đông pha ra đời thì thường đem tài trí thông minh của mình để mà bắt bẻ các chư tăng và các chư tăng thời bấy giờ thì cái sự học không bằng một cái bằng tô đông pha bởi vì tô đông pha cái học vị là hàng lâm học sĩ cái học vị rất là lớn do đó các chư tăng mà gặp tô đông pha là đều tránh né hết tránh né và sợ hãi là tại vì ổng vấn nạn mà quý vị biết là những người mà thông minh họ vướng nạn đó, mà trả lời không được đó, thì thì tự nhiên mình sợ và mình tránh né ừ. Vì sao do cái nhân duyên lành mà tô đông pha được thiền sư phật à, ấn quá độ cho nên mới hồi tâm tu hành quý vị thấy nếu mà ông quan huệ mà ông không có Ông ông không có mà chuyển kiếp làm Phật ấn là chắc chắn là ông Tô Đông Pha trong thời nhà Tống này chắc ông phá hư đạo hết. Ông ghét đạo lắm. Bây giờ nói về Tô Đông Pha thì Tô Đông Pha mang cái quan hàm là hàng hàng lâm học sĩ đời nhà tống rất là tài hoa lỗi lạc nhưng, nhưng mà có cái là mục hạ vô nhân coi như dưới mắt không có ai hết á xem ai không ra gì hết á đối với chư tăng ở trong đạo phật đó, thì ông, tò, ông thường tỏ ra những cái thái độ khinh rẻ và thường vấn nạn và bài bác đây là bởi do kiếp trước ông tu nhưng mà bị sư huynh khinh chê thành ra cái sự khinh chê đó nó sanh ra cái sự nổi giận cái sự nổi giận này nó vẫn nằm ở trong tàng á lại gia thất và kiếp này khi nó hiện ra nó được làm quan to thì nó phải trả cái hận mà nó nó bị thua thiệt do đó cái hận này nó trút vào những cái người tu ngày xưa là sư huynh À, sư huynh đồng môn, nhưng mà sau này thì không, cần, không biết sư huynh ở đâu, thành ra trút hết vô cho những người nào mà mặc áo cà sa, đầu tròn, áo vuông là sạch lên hết. À. Thành ra các chư Tăng thời đó mà gặp ông Tô Đông Pha sợ lắm. Ừ. Ông mỉa mai rồi ông cười với tư, tư cách là coi như là phỉ bán. Thành ra ông Tăng nào cũng sợ. Hết nhưng mà cái trước do có công phu tu thiệt, nên có nhân viên. Để mà gặp được cao nhân quá độ Thành ra quý vị thấy không Mình tu thì mặc dầu mình có lỗi thiệt đó, Nhưng mà rồi có những bà cao nhân Người ta sẽ thị hiện để quá độ cho mình Một ngày kia thì Tố Đông Pha được vua sắc lệnh Đi trấn nhậm ở Chiết Giang Và khi mà đến Chiếc Giang rồi thì Tô Đông Pha nghe tin Hòa Thượng Phật Ấn ở núi Dân Cư là một cái bậc minh sư thông thái, thông được ba tạng kinh, có nghĩa là kinh, luật kinh luật và luận. Một cái người mà thông được kinh, luật và luận, ba tạng kinh thì gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Nhưng mà ở đây cái Ngài Phật Ấn là thiền sư, do đó không có danh xưng là Tam Tạng. Cô Đô Đông Pha nghe được tin này rất là vui mừng Tại vì sẽ có dịp để mà phỉ bán Để mà triêu gạo Nói về thiền sư Phật Ấn Thì sau khi Ngài chuyển kiếp Thì Ngài được sanh trong một cái gia đình rất là giàu sang Và Ngài đã bỏ tất cả những sự giàu sang đó Để mà quy y Phật Pháp Cái thân của Ngài Phật Ấn rất là cao lớn, gương mặt thì luôn luôn nở nụ cười, cái tài thuyết pháp trôi chảy làm cho mọi người bây giờ ai cũng thương mến. Có một cái điểm rất là lạ của những cái bậc mà đã đắc đạo rồi, nó lạ lắm quý vị. Nó lạ như thế nào? Là thiền sư Phật Ấn. Ừ. Không có khác ngày tới điên, có nghĩa là rượu thịt là cái giới cấm ở trong cái thiền môn. Nhưng mà thiền sư Phật Ấn vẫn không có từ ừ. Bởi vì có những cái mà Phạm Phu làm mang tội Mà có những cái mà của những bậc cao nhân làm Nó vượt thoát khỏi tam giới Bây giờ mình suy nghĩ ra tại sao những cái bậc mà như tế điên Như thiền sư Phật Ấn mà rượu thịt là giới cấm Mà những vị này vẫn dùng Mà vậy mà tại sao những cái bậc thời đó Người ta gọi đây là bậc đại triệt đại ngộ Á-di-đa Phật Là tại vì Có những chúng sinh họ vì cái sự Sự ăn uống Sự sai mê Mà họ dùng Còn có những chúng sinh họ tu Họ đạt đến cái giai đoạn Kêu là vô sở chấp Vô sở chấp rồi thì họ ăn để mà sống Chứ không phải là sống để mà ăn Quý vị nghe thầy nói cho, cho, cho Nghe cho thật kỹ Thành ra họ ăn để họ tùy duyên Họ cứu độ chúng sinh Những cái bậc này họ đã vô sở chắc rồi Thành ra họ không còn cái, cái, cái chai hay mặn hay gì nữa Cái chỗ nào mà chúng sinh có nhân viên dân cúng Họ đều thọ lãnh hết Và một điều thầy nói ra là Cái vấn đề ăn chay ăn mặn đó, Là do những cái vị tăng sĩ Trong cái thời Trung Hoa họ tạo tác ra Trên thời Đức Phật thì không có điều này thời đức phật là đi độ trong cái bữa mà khách thực trong bộ trong trong 11 giờ tới 2 giờ trưa đó mà chúng sinh cho cái gì độ nấy. do đó do đó có những người mà họ đặt cái vấn đề chai mặn thì thầy không trả lời là tại sao là tại vì cái gì nó là cũng tùy cái nhân duyên quá độ hết bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình đến một cái thế giới đó Để quá độ những chúng sinh đang ở đó đang đau khổ Mà ở đó không có hoa quả Mà ở đó có những cái, cái lòi mà Lòi vật mà người ta làm cái thức ăn Rồi bây giờ quý vị nhịn đói để chết sao Thành ra cái gì cũng là tùy duyên Cái người mà thông thái là cái người phải biết tùy duyên Mình không phải là vì thức ăn để mà mình đọa Mà mình vì thức ăn để nuôi cái mạng sống này để phổ độ chúng sinh Nhưng mà quý vị chưa đạt được điều này Thì đừng nên đừng nên làm giống như Phật Ấn và Tế điêu. Bởi vì mình là còn phàm phu Mà còn phàm phu thì mình sẽ bị thức ăn nó chuyển Còn có những gì mà kêu đại triệt đại ngộ rồi thì họ chuyển thức ăn Giống như là cái bậc đại triệt đại ngộ rồi thì họ chuyển Pháp Còn mình á, còn phàm phu á thì mình bị Pháp nó chuyển Hai cái nó khác biệt lắm bây giờ nói về tô long pha khi mà đến núi dân cư để thăm viếng thiền sư phật ấn thì bây giờ thì giả vào thưa với phật ấn rằng kính bạch uh, hòa thượng có hàng lâm học sĩ đến viếng thì phật ấn rất là vui vẻ ngài đích thân ngài ra chào hỏi bây giờ thì tô long pha từ xa thấy ngài phật ấn thì trong lòng rất là vui Tại vì ngày hôm nay Ngài sẽ dấn nạn Sẽ làm cho một cái gì đối thủ Nó là, là bị rớt trước mặt Để cho tất cả mọi mà quan lính đi theo Ngài Được một dịp mà, mà để mà cười To vui vẻ Khi mà gặp Phật Ấn thì Tô Đông Pha hỏi rằng Kính Bạch Thiền Sư Cho tôi được hỏi Ngài một câu Phật Ấn mới nói Bần Tăng tùy cái chỗ hiểu biết Xin được hầu chuyện cùng Ngài Tôi Đông Pha Nhìn quanh, nhìn quẩn Ở trong cái chánh điện bây giờ Thì mới ra hỏi với Phật Ấn Tôi muốn làm một cái bài thơ Để tả cái cảnh chùa này Nhưng mà ở nơi đây Thì không có bàn để mà ngồi Để bài viết thơ Thưa Thiền Sư Tôi xin mạo muội được mượn Cái thân tứ đại của Thiền Sư Để làm cái bàn ngồi Làm thơ Xin hỏi được học Cái câu này là cái câu mà kêu là ổng dồn người ta vô cái chỗ mà kêu là quá bí hả? Người ta là một vị hòa thượng mà bây giờ ổng muốn mượn cái thân của vị này để ổng ngồi ông ngồi trên cái lưng của người ta để ổng làm thơ. Đấy, quý vị thấy không? Đây là một cái câu mà ngã mạng vô cùng. Một cái câu mà không còn phân biệt được nữa là người tu và người không tu. Ai gì đà phật phật ấn mỉm cười hỏi lại rằng nếu bằng tăng mà trả lời được thông suốt cái câu này thì ngài tính sao tại vì tôn đông pha là dồn cái, cái, cái, cái, cái phật ấn vô cái chỗ là không còn cái chỗ nào để nói được nữa hết á nhưng mà phật ấn thì ngài rất là thông minh thầy nói là ngài nói rằng tôi sẽ trả lời được nhưng mà tôi trả lời rồi ngài sẽ tính sao thì tôn đông pha nói rằng tôi mới vừa được đức vua ban cho cây đai ngọc đeo ở nơi, ở, ở nơi thắt lưng nè nó là vật rất là quý, tôi sẽ cởi ra để mà dân tặng lên cho cho hòa thượng. Bây giờ thì Phật ấn Mỉm cười trả lời rằng: Chính quan hàng lâm hàng lâm học sĩ, bằng đạo tứ đại vốn không, ngũ quỹ chẳng có, vậy ngài lấy gì để làm tòa ngồi? tô đông pha nghe xong thì sửng sốt kinh ngạc hồi lâu và không còn một cái lời nào để mà để mà nói nữa hết á vì là phật gặp ông, gặp, ông, gặp ông phật ấn ông tu thành rồi thành ra tứ đại của ông về không ngũ quận thì vắng lặng giống như là trong kinh mà đức phật vừa mới trình bày cho mình nghe đó phải không à, thành ra nó có cái sự liên lạc thành ra thầy mới đem ra câu chuyện này nếu mà nó không có sự liên hệ thì đem ra để làm gì phải không cái câu này quý vị nghe rất hay ha? phải không bằng đạo tứ đại vốn không ngũ quận chẳng có vậy ngài lấy gì để làm tòa ngồi quá hay ha quá hay và hồi đó tới giờ là coi như là trong cuộc đời của tô đông pha lần này mới gặp nghĩa là cái bậc mà kêu là chỉ ngay cái tráng mình phải phải phải phải bị té ngồi xuống dưới đất ừ. tô đông pha chưa bị người nào mà có thể gỡ được cái cái câu hỏi hết Quý <cười> vị thấy một cái gì mà ỉ cái chức quan mà Mượn cái thân của Hòa Thượng Người ta đang tu trên núi Lên chùa người ta mượn cái thân Để làm cái tòa ngồi Để làm thơ Thì quý vị biết là Đây là một cái lời nói Khinh miệt vô cùng Nhưng mà Phật Ấn Thì Ngài đã thông suốt được Cái tánh của dạng Pháp rồi Thành ra Ngài nói câu hay không Quá hay Hay vô cùng Do đó Từ đây Ngài Tung Tô Đông Pha Đã được Phật Ấn Quá độ Do đó Ngài quay trở về Sửa đổi tâm thanh Và một lòng hướng thiện quy tâm bào. Qua câu chuyện trên thì đại chúng thấy rằng những cái bậc mà bệnh sư đó, hầu hết các ngài đều hiểu ngộ được tánh không của các pháp. Và, ngài, và các ngài đã đạt đến cảnh giới gọi là vô hành pháp. Tức là cảnh giới mà vắng lặng dai không của tứ đại và ngũ quận. Quý vị thấy thầy kể chuyện nhưng mà nó nằm ở trong cái, cái ngũ quận vắng lặng. Qua cái câu nói của một cái gì đắc đạo. Hẳn ra quý vị thấy rằng thầy giảng đạo, thầy thường thường thầy đem những cái lịch sử để thầy đưa vào. Để cho quý vị thấy rằng có những người họ đã đạt đến cái trình độ đó. Chứ không phải là không đạt đó. Nó không phải là cái sự mường tượng. Nó không phải là sự suy tưởng Mà nó là cái sự chân thật của người tu mà đạt được. Bây giờ nói thế nào là hành không? Đây là tướng thứ tư của Tánh Không các Pháp. Đức Phật ngài dạy rằng cái ngũ uẩn của chúng ta là sắc, thọ, tưởng, hành thức, nó do nghiệp và nó do nhân của duyên mà nó hòa hợp, do đó nó sanh ra. Đây là cảnh giới của tất cả chúng sinh ở trên thế gian này. Quý vị biết rằng chúng ta là chúng nhân thành ra chúng ta đầy đủ cái cái gì cái ngũ uẩn còn những chúng sinh mà nó thấp hơn nó không đầy đủ ngũ quyển bây giờ thầy nói những chúng sinh thấp hơn nha chẳng hạn như thực vật những cái cây cọ những cái cây mà nó mọc ở trên thế gian này quý vị thấy sao nó chỉ có sắc hả nó chỉ có sắc nó chỉ có một quyển hả nó chỉ có sắc hả bây giờ khi mà nó nó làm sao nó to lớn nó bao trùm uh, cao lên giống như là cái cây bồ đề mà đức phật ngồi dưới là nó đã cao lớn rồi Thành ra khi mà nó cao lớn rồi đó thì nó có cái sự thỏa cảm Thành ra cái cây mà nó lớn rồi nó chỉ có hai quẩn thôi Đó là sắc, tức là thân của nó Và cái, cái, cảm, cái, cái, cái, cái cảm ứng của nó đối với môi trường mà nó đang, đang được trồng Thành ra quý vị thấy có những cái cây á Nó đưa cái rễ nó vào ở trong cái chỗ mà đang có nước Những cái chỗ mà nó có những cái chỗ nào ẩm ướt đó là cái cây nó sẽ mọc vào đó Đó là cái sự cảm thọ của cây Rồi bây giờ nói về cái cây mà khi mà nó lớn rồi đó Nó có cảm thọ đó Thì nó có cái thành Mà một cái cây mà khi mà nó bị người ta đốn rồi đó Thì cái thọ này nó làm sao Nó, nó mang cái sắc và cái thọ này Nó đi đầu thai Nó đi đầu thai bây giờ cái cây nó đi đầu thai vào đâu Nó đi đầu thai vào cái lòi xúc sinh Như vậy thì nó khi đầu thai vào lòi xúc sinh rồi Thì nó có thêm cái gì nữa Nó thêm cái tưởng nữa Như vậy thì quý vị thấy rằng Thực vật mà nhỏ thì nó chỉ có sắc Những cái thực vật to lớn như những cây cổ thụ Thì nó có sắc và thọ Rồi khi mà nó đi đầu thai vào súc vật á, Thì nó có gì nữa? Nó có thêm cái tưởng nữa Do đó những cái loài vật nó chỉ có cái gì? Nó có chỉ có cái sắc, thọ và tưởng Thành ra nó, nó luôn luôn nó nghĩ đến cái món ăn Và nó không có cần nữa là uh, Suy nghĩ gì cái đó Ác hay cái thiện gì hết Nên Nó đói là nó vật nó ăn Thành ra quý vị thấy những loài sư tử nó giật những cái con vật mà nó ăn không Là tại vì nó chỉ có cái tưởng thôi Nó chỉ tưởng cái đói là nó phải giật nàn Nó không có Nó không có những cái suy nghĩ giống như chúng ta Như con sư tử mà bây giờ nó, nó vừa tưởng cái bụng nó Đói đó là nó chạy đi khắp những cái đồng Những cái trong khu rừng đó để nó kiếm cái vật gì mà Yếu hơn nó, nhỏ hơn nó, giật nàn Thành ra chúng ta là bậc nhân, chúng ta đầy đủ ngũ vận Sắc thọ tưởng hành thức còn cái loài mày thấp hơn chúng ta từ từ thú trở lại nó chỉ có tưởng thọ và sắc chỉ chỉ bo nó chỉ có ba thôi thành ra chúng ta là một cái nhân vật rất là quan trọng mà chúng ta không biết dùng cái thân ngũ quẩn này tu chúng ta rất là dại trong thế gian này Một chúng sinh mà khi mà họ có cái ngũ quẩn đó, Gọi là sắc thọ tưởng đó, Mà họ tu hành đó, thì sao Khi mà họ tu hành đó, thì họ sẽ Họ sẽ không có cái bản ngã Mà kêu là ngã mạng Họ không có bản ngã ác Họ không có cái bản ngã độc tôn à, Tự tâm của họ đã lìa được những cái đó Những cái mà kêu là à, Hồi đó giờ họ đưa cái tôi họ lên Họ sẽ Đưa cái tôi họ không còn Cái vị trí cao nữa Thành ra họ lìa được cái ngã lìa được cái ngã tức nghĩa là, là bản ngã họ thấp xuống đó rồi họ lại lại được gì nữa họ được ngã sở ngã sở là gì ngã sở là cái sở thích của cái cái cái tôi mình muốn đó họ lìa được những thứ đó thành ra khi mà họ lìa được những thứ đó rồi đó thì gọi là gì gọi là hành không ở trong ngũ quần hay như đà phật bữa nay thầy giảng rất là rõ thành ra quý vị thấy rõ không Thành ra quý vị muốn đạt đến cái hành không của Pháp Thì quý vị phải ngũ quẩn <cười> ngũ quẩn dây không Bây giờ thầy đi vào phim văn kế tiếp Bây giờ thì Đức Phật Ngài dạy tiếp Sao gọi là nhất thiết pháp Bất khả thuyết không Đó là tự tính Của hết thải các giọng chấp Không thể nói biết Nên gọi là bất khả thuyết không. Sao gọi là đệ nhất thánh trí đại không? là khi được tự chứng thánh trí thì lìa được tất cả tập khí lạc kiến chấp ấy gọi là đệ nhất nghĩa thánh trí đại không. Sao gọi là bỉ bỉ không? là cái này, cái này không, cái kia. thí dụ như ở trong cái giảng đường này không có quả, không có ngựa, không có trâu, dê, vân vân ta nói giảng đường kia không có các loại trên không phải là không có các chúng tỳ kheo đang ở đây này đại quệ, không phải là phòng không có tự tính của phòng không phải là tỳ kheo không có tự tính của tỳ kheo không phải các nơi khác không có quả ngựa trâu dê này đại quệ, tự tướng cộng tướng các pháp đều nhau mà có nhưng thực chất là không nên gọi là bỉ bỉ không gì Đà phật hôm nay quý vị học bảy cái loại tướng của tánh không. Do đó quý vị thấy hay không? Rất là hay. Mà muốn mà vào ở trong được những cái bản bản chất này thì sao? Chúng ta phải tu. Còn nếu chúng ta không tu, chúng ta không vào được. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, Đức Phật ngài giảng tiếp về bảy loại của tướng không của pháp. Bây giờ tướng không thứ năm. Tức là nhất thiết bất khả thuyết không. Đây tức là tự tính của hết thải các vọng chấp không thể nói hết, không thể nghĩ bàn. Tướng của vọng chấp nó phát khởi từ tâm ý của chúng ta. Vì vậy chúng ta hỏi chứ vậy cái tướng vọng chấp này này từ đâu sanh? Nếu mà chúng ta không có để cái lục căn của chúng ta, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và nó tiếp xúc với cái lục trần, có nghĩa là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Thì cái vọng chấp không bao giờ phát sinh hết Thành ra cái điều này quý vị thấy rằng Những người mà họ mới tu đó Họ muốn nhập định cho thật nhanh đó, Họ vào trong núi để chi họ, họ giữ cho lục căng họ thanh tịnh Họ không có muốn lục căng họ tiếp xúc nhiều với cảnh trần Bởi vì lục căng họ không tiếp xúc nhiều với cảnh, cảnh trần Lâu ngày họ quen đi như vậy Họ sống trong cái cảnh giới đó Quý vị mà đến thiền viện Mà quý vị ở trong thiền viện mà chừng 3 năm rồi đó Thầy bảo đảm quý vị không muốn ra ngoài nè Là tại vì cái lục, căng, cái lục căng quý vị nó quen với thanh tịnh rồi nó không muốn ra ngoài nữa. Và nó có nó nghĩ rằng mà ra ngoài cũng không làm gì hết á. Ở đây có nhiều vị đã vào trong thiền viện tu và đã đạt được những điều đó. Bây giờ có nhiều vị ở trong chùa lâu rồi thầy kêu thôi thứ bảy chủ nhật tụi con uh, cũng đi ra để ngắm cảnh phố, ngắm cảnh trời biển đi. Vậy nó bây giờ tự không quen rồi. Nó quý vị thấy không? Thành ra cái môi trường tu nó đã tạo tạo cho mình quen rồi thành ra mình cũng cần đi. Như thầy bây giờ quý vị xin lỗi á dạng bất đắc dĩ thầy mới đi chứ ở trong phòng trời thanh tịnh gì đâu á à, phải không nhìn cái bản tâm của mình thấy mà nó, nó, nó đại an lạc như vậy đó mình đi đâu nữa giờ ra nhìn lại chúng sinh họ vọng chấp rồi họ bị phiền não họ bị u phiền họ chạy đông chạy tây họ tìm thầy tìm, tìm phật cái tội vô cùng quý vị ơi tội vô cùng Thầy ở đây thầy là dân thầy vô quốc tịch Mỹ Thầy muốn đi đâu cũng được Mà thầy có không đi mà. Không rời khỏi Nghĩa là thiền viện mà Chỉ có hai thiền viện Cứ chạy từ thiền viện trên đó Ở Vết Covina Về San Diego Từ San Diego lên Vết Covina Để làm Phật tử sử Có vậy thôi à Ngoài ra không đi đâu hết á Nhưng mà lòng của thầy rất là an lạc Nếu mà lòng thầy không an lạc thì Thầy phải chạy đông Chạy tây Chạy tìm đủ thứ hết rồi Chứ đâu có ở yên chỗ đâu đây là cái chỗ mà cái lục căn nó không có tiếp xúc lục trần lần lần nó đạt đến cái cảnh giới thanh tịnh khi mà lục căn nó trở về cái bản tánh thanh tịnh thì cái những cái vọng chấp suy tưởng của các pháp bây giờ tự động nó trở về cái bản tính của nó như vậy thì quý vị thấy cái bản tính của các pháp nó như thế nào bản tính của các pháp nó vốn là nó vốn là không có suy tưởng nó vốn là không có vọng chấp nó vốn là không nhưng mà tại chúng ta suy tưởng vọng chấp do đó đưa nó trở về cái chỗ ưu phiền và phiền não bây giờ nói về tiếng tướng thứ sáu là đệ nhất thánh trí đại không đây là cái tánh không của những cái bậc thánh trí những cái bậc này họ phải từ a la hán trở lên quý vị nào mà đạt đến cái quả a la hán quý vị sôi lại trong tâm quý vị quý vị thấy sáu căn quý vị nó tịch tịnh vô cùng không còn thấy một niệm nào nữa đó nhìn lại thấy trời ơi cái tâm mình nó rộng lớn bao la, nó nằm nó nó cô vơ nó nó và chở cả một cái bầu trời tam giới á quý vị thấy thích thú vô cùng quý vị có đắc đạo quý vị mới hiệu hưởng được những cái, điểm, cái niềm an lạc này mà chúng sinh họ họ không có đạt được thành ra họ sống ở trong cái cái cái chỗ cảnh thế giới rất là đáng thương thế giới u phiền cái thế giới của sự tái sinh và thế giới của của sự đau khổ bởi vì những cái bậc mà họ đã đạt đến cái đệ nhất thánh trí đại không rồi đó thì họ đã diệt được những cái tập khí từ vô thủy của họ Và những cái kiến chấp của họ Họ cũng đã phá được Do đó tâm của họ rất là được tự tại Đức Phật gọi những bậc này Gọi là đệ nhất thánh trí đại không Hôm nay quý vị học quá nhiều ha anh Di Đà Phật thì phải hiểu Hiểu để tu Sau cùng là tướng thứ bảy Tướng thứ bảy gọi là bỉ bỉ không Vậy thì tướng không của của của pháp giới tánh hay là gọi là của các pháp bỉ bỉ không là gì đức phật ngài dạy rằng rất rõ ràng đó là cái sự kiến chấp có và không của tất cả chúng sinh quý vị nhìn trong một cái phòng mà quý vị không thấy một cái vật gì quý vị nói à cái phòng không mà hãy quý vị dòm thấy nó có thì quý vị nói à cái phòng nó khó đây là cái sự kiến chấp đảo điên từ cái lục căn tiếp xúc với lục trần Và những cái kiến chấp này thì không phải, không phải tự động nó khởi được. Những cái kiến chấp này nó phải theo cái bản tâm, tức là nó, bản tâm của mình gọi là tự tướng, và nó phải mương theo cái cảnh vật bên ngoài, tức là cộng tướng. Do đó tự tướng và cộng tướng, tức như là bản tâm của ta và cảnh vật bên ngoài, nó cộng tác lại với nhau mà nó phát sinh ra dạng pháp. Vì vậy mà giới người mà tu hành đó, khi mà họ ngồi thiền ở quán pháp đó, Thì họ sẽ, sẽ thấy Pháp Một cách rõ ràng Họ hiểu được tâm và cảnh Chỉ là tướng của kiến chấp và họ nhìn sâu vào Trong cái, cái, cái, cái tận cùng của, của tâm đó, Thì tất cả tự tướng và cộng tướng này vốn đều là không Như vậy thì quý vị thấy rằng Tự tướng là ta Mà cộng tướng là thế giới Tự tướng và cộng tướng là không Thì quý vị để lại tất cả gia tài sự sản để làm gì? quý vị nhắm mắt lại coi như sạch hết à? thế giới này đi hết. con cái của quý vị là mai mốt rồi nó đầu thai trở lại chưa chắc là nó đã nó đã biết quý vị là ai à? à nhiều khi trong kiếp này á quý vị làm cha làm mẹ mà quý vị lỡ một cái lời nói nào mà nó không nó không ưa thích rồi đó nó giữ trong tâm giống như là vũ tổ giới diễn sau này nó gặp lại mình cái nó quên đi cái công nghĩa sanh thành mà nhiều khi nó còn nạt nộ nó còn nhiều khi nó còn muốn hại mình nữa quý vị thấy không a di đà phật thành ra mình học những cái điều này để chúng ta thấy được rằng ở thế giới thế giới dạng pháp này nó là trùng trùng duyên khởi mà chúng ta càng khởi thì nó càng bị bao chặt trong cái cuộc đời này có nhiều cái thầy nhìn thấy mà thầy thấy thương lắm có nhiều chúng sinh đó ngày xưa họ là những người đối đối đối kêu là cái rồi đối thủ với nhau à, có những người đối thủ với nhau rồi ngày nay đó những người đó họ trở lại trên thế giới này họ trở thành cha và mẹ với nhau bây giờ thầy nói câu chuyện này mà thầy không nói từ nay hết để thầy nói cho quý vị nghe trong thời của đức phật đó, có một vị tỳ kheo rất là thông pháp và khi ngoại đạo nó, nó nó mời một cái vị thông pháp bên ngoại đạo đó, đến để mà À, lập luận đàm pháp với ở bên uh, phía Đức Phật đó thì Đức Phật mới tuyển cái vị tỳ kheo này ra để mà đối chất với ngoại đạo. Và khi mà vị tỳ kheo này đối chất với ngoại đạo thì ngoại đạo nó nó không thể hơn được cái cái cái sự thông minh của vị tỳ kheo này. Do đó nó nổi sân si lên, nó nổi sân si lên. Bây giờ thì vị tỳ kheo này với lòng tình thương. Ngài sợ rằng nó nổi sân, nó uất ức, nó u khuyền, rồi nó sẽ về, nó tự giận, nó chết. Thành ra cái lòng tự bi của Ngài nổi lên. Ngài cô có gì tự kheo nổi lên. Ngài đến, Ngài an ủi và Ngài thủ hộ. Nói hôm nay là tại vì quý vị đến đây để mà vấn nạn. Thành ra bần tăng phải theo Đức Thế Tôn để bần tăng giải quyết cái vấn đề này cho xong. Nhưng mà không về quý vị bản ngã còn nhiều quá thành ra những cái Những cái sự sân giận nó không thể hết được Nhưng mà Bằng Tăng xin hứa quý vị Từ đây về sau Bằng Tăng sẽ dùng mọi cái sự từ bi Để cứu giúp quý vị trong mọi hoàn cảnh nào Do cái lời nói này mà tới ngày hôm nay cái vị tỳ Kheo trở lại đây à, Và cái vị ngoại đạo nó trở lại đây bởi vì người tùy kheo nguyện cứu giúp cho cái người đó trong mọi hoàn cảnh thành ra cái người ngoại đạo làm mẹ mà cái vị tùy kheo đó lại là con a di đà phật trong cuộc đời này khi mà thấy lại là những cái giả cảnh mà chúng sinh tạo ra rồi chúng sinh tự nhận thầy nói vậy thì trong đây ai ai biết thì cứ, cứ cứ cứ biết ha còn ai không biết thì cứ không biết <cười> hình ra có những cái mà thầy biết thầy nhìn lại thầy thấy thật sự ra mọi việc đều là do cái nhân duyên hết à? <cười> nhân duyên nó đến hết <cười> như vậy thì đức phật dạy rằng cái cảnh bỉ bỉ không của các pháp là khi nào tự tướng và cộng tướng nó đã nó đã lìa kiến chấp nó trở về không Bây giờ thầy có Làm cái bài kệ này Nói cùng không nói Suy lường không suy lường Bổn tánh vốn không Trực nhận tánh này Tam giới diệt dâm À Duy Đạo Phật Quý vị thấy rõ ràng chưa Thành ra bây giờ quý vị trên thế giới này Quý vị cứ tranh giành với nhau Rồi quý vị trở lại làm con làm cháu với nhau Cũng vui lắm ừ. Vui lắm và tại vì quý vị trở lại quý vị sẽ mơ mê quý vị không còn nhớ gì hết á đó quý vị thấy ông nếu mà trường hợp mà mình hiểu được bản tánh vốn không rồi thì mình cần gì phải phí bán ai mình cần gì mình phải đà, đàm luận mà để, để giành được cái sự hơn thua để làm gì giống như vị tỳ kheo thời đức phật hiện tại giờ vẫn còn nằm ở đây nè Đó hơn một cái người ngoại đạo rồi Tại vì phát nguyện rằng uh, Sợ người ta sân giận Người ta u phiền Phát nguyện rằng Thôi đời nào kích kiếp cũng uh, thị hiện Để mà uh, quá độ Để làm cho người ta được vui Thì bây giờ người ta làm mẹ mình Mình làm con Phải không? À, đạo Phật. Thì vậy thôi à, Nam mô bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Thế... Như vậy thì cái đoạn kinh này Đức Phật Ngài muốn nói về Cái thể trí vô sinh Cái thể trí vô sinh này nó còn được gọi là vô sinh pháp nhận. Thành ra khi mà quý vị thấy ở trong thiền tông dùng cái chỗ cái vị thiền sư đó, cái vị thiền tăng đó, tu đã đạt đến cái chỗ vô sinh pháp nhận là nói về cái thể trí vô sinh. Người mà đạt được cái lục căn thanh tịnh thì cả tất cả những cái tướng kiết xử của phiền não nó được tiêu trừ mà khi mà cái tướng kiết sử phiền não được tiêu trừ rồi thì bây giờ cái ý tưởng phân biệt nó nó không còn nơi chỗ bám trụ. Chính vì vậy mà nó bị diệt và trí vô sinh hiện tiền. Như vậy Phật. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là cái cái tính vô sinh đó, nó tức là cái vô sanh tự tánh của mình mà cái vô sanh tự tánh này đó Hầu như là ai cũng có hết Nhưng mà tại vì chúng ta bị Cái ý Cái ý căn nó phân biệt Nó làm cho che khuất đi Cái, cái trí huệ này Ở trong thế gian này Thì các pháp vô tự tính Nghĩa là nó không có tướng nhất định Nó nương theo các duyên của ý tưởng Mà nó thành lập quý vị thấy những cái cảnh giới Ở bên ngoài nếu mà chúng ta không có nương theo cái ý tưởng thì thì chúng ta sẽ không có thành lập được những cái danh từ chẳng hạn như chúng ta thấy rằng ban ngày thì có ánh sáng thì chúng ta gọi đây là ban ngày và ban đêm nó nó nó không có ánh sáng thì chúng ta gọi là bạch đêm tuy nhiên trong cái trong cái bản tâm mà của vô sanh thì nó không có cái cái cái cái đêm hai ngày cái đêm hai ngày là nó nằm trong cái ý tưởng Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy rằng Thời xưa đó trong, trong khi mà Trong những cái đạo tràng của chư Tổ ngày xưa đó, Khi các chư Tăng đến mà Học hỏi đạo đó Thì thường chư Tổ hỏi Chư Tổ thường hỏi những vậy chư Tăng Vậy chứ hôm nay Các ông đem theo cái gì Để mà đến cái đạo tràng này À, Di Đà Phật Đây là một câu nói rất là hay Rồi, con, Cái câu nói này để nói gì, Nó khơi lại cho tất cả những gì dư tăng đó ông đến đây bằng ý tưởng hay là ông đến đây bằng cái trí vô sanh ừ. bây giờ nói về cái thể tướng của pháp đó, thì nó vốn không có hai tướng đối đãi nhau hai tướng đối đãi nhau chẳng hạn như chúng ta thấy không có ở trong cái pháp nó không có không thì nó có hoặc là nó không có ngài thì nó có đem nó không có đen thì nó trắng Thật sự ra thì hai tướng này nó đều không có hết. Tất cả những cái tướng này mà nó được cái thành lập đó là hầu như là do cái phàm Phu phân biệt mà nó, nó nó hiện hành ra. Vì vậy mà hai tướng này khi mà nó hiện hành ra thì chúng ta dùng cái danh sư gọi là khởi tưởng. Thật ra mà nếu mà nó không có theo duyên khởi tưởng đó, thì các Pháp nó vốn là vô sinh. Như vậy chúng ta học cái cái cái bài pháp hôm nay chúng ta thấy rằng các pháp vốn là vô sinh nhưng mà tại sao chúng ta phiền não à chúng ta phải ngồi ngẫm nghĩ lại đức phật nói các pháp vốn là vô sinh thì tất cả mọi dạng vật ở thế gian này nó là như vậy tại sao chúng ta phiền não như vậy thì chúng ta mới chợt nhận là tại vì chúng ta đang khởi tưởng hay là nói đúng ra là lục căn của chúng ta nó đang duyên theo cái cái cảnh trạng Do đó chúng ta sẽ bị những cái phiền não Mà từ cái sự duyên khởi này Nó tạo ra. Như vậy thì một người Mà không còn Hiểu được cái bản chất chân thật Của các pháp Thì người này tự động họ sẽ không có Thường khởi chuyển cái ý Ý căn phân biệt nữa Thì bây giờ cái tâm phan duyên Nó sẽ diệt Mà khi tâm phan duyên nó diệt á, Thì cái tâm tịch tịnh nó sẽ hiện tiền À Di Đà Phật. thấy trong cái kinh văn Già nó chỉ rõ ràng ra một cách rõ ràng, không có cái gì mà mù mờ hết đó. Nó không có gì mà thuộc về mà quyển, quyển, ảo ảo nó chỉ một cách rõ ràng, nếu tâm duyên, tiêu diệt thì trí huệ vô sinh hiện tiền. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp. Thế Tôn lại nói bài tụng ta thường nói pháp không xa lìa hẳn đoạn thường sinh tử như quyển mộng mà nghiệp cũng không tận hư không và niết bàn hai diệt cũng như thế phàm phu vọng phân biệt thánh giả lìa hữu vô ừ, à gì đại phật như vậy thì qua cái bài tụng này thì quý đại chúng tu cái theo cái phương pháp đại thừa nên biết rằng các pháp nói là vô vô tự tính, có nghĩa là nó không có tính mà đặc biệt của nó. Nó nó vốn là không nhưng mà tại vì chúng ta khởi tưởng theo ý căn mà nó sanh ra có các pháp. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta khởi tưởng à cái người đó họ chết thì gọi là tướng của tướng tướng tướng tướng tự. Người đó mới vừa ra đời mình gọi đó là tướng sanh Rồi mình nói người đó không có tướng sinh, tướng tử Người đó tu hành, họ đạt đến cái tướng tịch tịnh cái Mình, mình khởi tưởng là đó là cái tướng Niết Bàn Thì tất cả những cái điều này là do cái ý tưởng của chúng sinh tạo ra Chứ các Pháp nó vốn không rồi Như vậy thì chúng ta đã biết rằng Cái sinh tử và Niết Bàn nó chỉ là giả danh thôi Vì vậy mà một người nào khi mà họ đạt đến cái chỗ mà như lai tạng tánh hay là vô sanh pháp nhận mà họ còn nói rằng tôi tu đạt được niết bàn thì tất nhiên là họ còn vọng chấp ngoại trừ thầy nói với trò thì được thầy nói với trò à, hôm nay ta nói cho con biết ta tu hành đã đến cái cảnh giới đó, thì được nhưng mà nếu mình nói với chú sinh làm được bởi vì thầy nói với trò là với cái phương pháp là giảng dạy thành ra nó khác cũng như cái ấn chứng trong thiền tâm Mỗi người tu thiền đều có ấn chứng hết Nhưng mà những người trò Đem ấn chứng đó trình cho tổ Trình cho thầy Thì tổ của thư thầy Xác nhận rằng cái điều đó đúng Còn nếu mà người trò đem cái ấn chứng đó Nói với những người khác Tất nhiên là sẽ bị thiên ma ngoại đạo nó phá Đây là những cái điều mà thầy trình bày Để cho quý vị hiểu được điều này Là tại vì sao Là tại vì nếu mình đem cái ấn chứng mà Mình tu hành, mình nói với thầy mình Là mình muốn Mình muốn biết rằng cái đường tu của mình nó đúng hay sai. Còn nếu mình đem cái ấn chứng mình nói với những cái người bạn đạo của mình hay nói với người ở bên ngoài, tất nhiên là mình đem cái ý khoe của mình ra, cái sự chấp của mình ra, do đó mình sai. Mà hễ cái giọng chấp của mình nó khởi rồi thì thiên ma nó sẽ nương theo cái khởi đó mà nó nhập vào trong cái bụng tâm của mình. Nó làm cho mình sanh ra cái đại ngã mạng. <cười> Do đó là một vị thầy đó Thường thường Những bậc thầy trí tuệ đó Họ thường thường họ lấy kinh nghiệm Của những người đi trước dắp ngã Và họ dạy cho đệ tử Nhưng mà lại có những người đệ tử họ ngu si Họ nói rằng ông thầy Tại sao nói rằng đạt đến Cái chỗ mà như lai tạng Mà lại đem cái điều này trình bày Đây là cái điều mà Các thầy phải đem để cho Quý vị thấy được dấu chân của người trước Nó ngã như thế nào để cho quý vị quý vị biết cách để mà để mà tránh né do đó người thầy họ có cái họ có nhiều cái phương tiện thiện xảo và họ đem ra để cho người trò do đó những người trò nào mà họ không hiểu đó thì họ họ thường thường họ chấp dây chấp dấn ông thầy hay là thường thường họ họ sẽ nói rằng thầy của họ còn chấp này chấp kia nhưng mà họ đâu có biết rằng Thầy vì chúng sinh, thầy vì đệ tử mà làm ra điều này. Chứ nếu không có chúng sinh và không có đệ tử thì ông thầy ông lặng yên ở trong cái bản tánh vô sinh. Thành ra cái điều này quý vị nên thương những cái vị thầy. Họ đã từ trong bản tánh vô sinh họ đi ra trở lại để mà dùng phương tiện mà giúp đỡ chúng sinh. Mà chúng sinh lại nhiều khi không biết nữa lại còn thủy bán đến những cái vị thầy của mình. Như vậy thì những cái bậc mà còn phàm phu đó Thì họ bị ảnh hưởng của những cái phiền não rất là nhiều Bởi vì sao? Đó, tại vì họ sẽ bị cái lục căng đó Nó chuyển nó, Cái lục căng nó sẽ nhập với cái lục trần Và nó sanh ra những cái thức phân biệt Mà khi mà thức phân biệt nó đã sanh ra rồi đó Thì trí tuệ của vô sinh nó lặng mắt nó giống như là khi mà có sương mù đó, thì chúng ta sẽ không thấy được ánh trăng mà khi mà sương mù này kia nó đã nó đã tan rồi cái trời thanh thanh thiên thì chúng ta mới thấy rõ ánh trăng đối với các bậc thánh giả đó thì những vị này họ đã lìa được hai tia hai tướng có và không của dạng pháp rồi vì vậy mà họ đạt đến cái trí vô sinh trong cái trí này đó Nếu mà xét cho tận cùng đó, niết bàn cũng không có mà sinh tử cũng vốn không. Nói tóm lại, về cái đoạn kinh này thì phàm phu vọng chấp nên có sinh tử và niết bàn. Bậc thánh trí chứng được bản tánh của các pháp nên tâm không phiền não và đạt được đạt được đại an lạc thanh tịnh. Như vậy thì quý vị thấy niết bàn đâu có xa phải không? nó hiện diện trong cái tâm của mọi đại chúng do đó mình đừng có mong cầu lúc chết mà mới nhập niết bàn ngay lập tức trong cái cái cái khi mà à, đi đứng nằm ngồi mình đã thể hiện cái niết bàn rồi bây giờ kinh văn kế tiếp <cười> Bây giờ thì thấy tôn bảo đại Huệ bồ tát này đại Huệ tướng không vô sinh Không hay, vô tự tính ấy Có thể thấy trong kinh ảnh Của chư Phật nói Đại huệ kinh là tùy thuận Theo chúng sinh mà nói Nhưng mà chân lý Không nằm trong kinh Thí dụ như Con thú bị say nắng Tưởng thấy nước mà thật ra không có nước Những gì kinh nói Cũng thế chỉ thuận theo sự phân biệt Của ngu phu Khiến cho chúng sinh quan hệ điều không phải là các pháp hiển bài chủ chứng chân thật của bậc thánh trí đại huệ hãy theo nghĩa không nên không nên bám theo, theo lời Nói về cái đoạn kinh này Thì Đức Phật Ngài dạy quá siêu, siêu tuyệt ha? Quá siêu tuyệt Tại vì trong đời Mặt Pháp này đó, Quý vị thấy là người tu hành thì sao Họ thường chạy theo lời kinh Mà họ tu hành Chứ họ không hiểu được nghĩa lý kinh Do đó quý vị thấy tâm kinh Bác Nhã đó, à, Hầu hết là Cái người nào họ cũng thuộc hết đó. À, Quán tự tại Bồ Tát hành Thăm Bác Nhã ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngủ quẩn dây không độ nhất thiết khổ ác Xá lợi tử sắc bất gì không Không bất gì sắc Đọc một hơi thuộc lòng Nhưng mà ngày nào cũng đem ra đọc hết Nhưng mà thật sự cái nghĩa ở trong thì không hiểu gì hết Thì bây giờ quý vị thử tưởng tượng Đọc kinh bằng miễn Nhưng mà cái, cái, cái ý của kinh Thì không hiểu gì hết Thì làm sao thành đạo Rồi họ cứ lấy cái công phu này Họ cứ sáng họ tụng Chiều họ tụng Rồi giữa khuya họ tụng Họ tụng vậy rồi Họ mong rằng đến ngày nào đó họ đạt nước bàn Vậy chứ có đạt nước bàn không Chắc chắn là không Bởi vì trong kinh dạy rõ ràng Quán tự tại Bồ Tát Hành thăm bát nhã ba la mật đá Thời chiếu kiến ngủ quẩn dây không Độ nhất thiết khổ ách Có nghĩa là tu phải đến cái chỗ ngủ quẩn dây không Thì nó mới có thể giải thoát Đây là cái câu kinh rõ ràng Nhưng mà người đời tu giờ thì họ Không có cần biết cái điều đó Họ chỉ cần biết đọc cái câu kinh Hiểu câu kinh, tụng theo câu kinh Vậy là đến cái ngày mà nằm xuống là mình vào nước bàn này. Đây là cái chỗ sai lầm rất là lớn của người tu bây giờ do đó quý vị thấy rằng người tu hành bây giờ họ dùng cái sự tướng mà họ hành kinh, họ không hiểu được nghĩa lý kinh, vì vậy mà họ tụng kinh điển, họ bị hao hơi, họ bị tổn sức, mà cái tâm của họ tham sân và si, họ vẫn còn đầy đủ. Wow. Bây giờ thầy cho quý vị đọc kinh đại thừa đó quý vị đọc suốt của một đời quý vị đi, đọc hoài đi. Rồi tới chừng buông ra người ta làm giận quý vị cũng giận à Rồi người ta ăn hiếp quý vị Quý vị cũng nổi sân à Rồi người ta làm những cái điều gì mà quý vị thấy Chướng mắt là quý vị bắt đầu quý vị Săn ra cái tự ngã ngay lập tức Là tại sao là tại vì hồi đó Chúng ta tu ở đầu môi chứ chúng ta chưa bao giờ tu tâm Quý vị thấy rõ ràng không Đời này thì thật sự ra mà nói Trong cái thời buổi này Đức Phật Ngài biết trong cái thời buổi này Những cái bậc mà thượng căn đó họ mới đi vào trong cái lối mà tu thiền để mà thực chứng trong cái hiện kiếp. Còn những cái bậc mà không có đủ cơ duyên như vậy đó, họ nhiều cái nghiệp đời, họ nhiều cái chứng duyên, do đó Đức Phật ngài mới mới đưa ra cái cái phương pháp là phát nguyện giảng sinh. Bởi vì ngài nghĩ rằng trong cái thời buổi này chúng sinh đang chật vật với cái cái cuộc sống Họ không có thời giờ để mà ngồi buộc niệm Để mà tham thiền nhập định Do đó Đức Phật mới dạy phương pháp là niệm Phật Để chi? Để giảng sinh Có nghĩa là mình nguyện để mà về cái cõi có Đức Phật A-di-đà Nhưng mà quý vị thấy rằng niệm Phật Có dễ giảng sinh không? A-di-đà Phật Trong kinh nói rõ ràng Thành ra cái người tu á, thường thường nói, con tu niệm Phật con dễ giảng sinh lắm. Ừ. Còn tu mấy cái pháp khác thì thôi, thưa thầy khó lắm. Tu con mấy cái pháp khác không dễ giảng sinh đâu. Được niệm Phật miễn mình niệm là mình được giảng sinh. Vậy đây là những cái điều mà những người cái tâm cái, cái tâm cơ nó cạn cợt nó mới nghĩ như vậy. Ở trong Kinh di Đà đã dạy rõ ràng, Người phát nguyện giảng sinh trước hết là phải quy hướng thế giới cực lạc. Và phải niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, không hạn lượng số niệm là bao nhiêu. Từ một cho đến bảy ngày, phải đạt được cái tâm nhất, tâm bất loạn, thì bấy giờ mới được dẫn sinh. Quý vị nghe thầy nói rõ chưa? Ừ. Chứ không phải là mình đi đứng nằm ngồi, mình niệm mà cái miệng, mình cứ niệm Nam-mô-di-đà-phật, Nam-mô-di-đà-phật, nam mô di phật, phật, phật niệm hoài như vậy mà tâm tham sân si của mình, nó không bỏ được cái tâm cái tâm tham sân si mình nó không đạt đến chỗ mà kêu là nhất tâm bất loạn thì cũng vô ích mà thôi và ngày hôm nay lại có một số người họ chủ trương nếu mà chúng ta niệm phật thì chẳng những chúng ta được giác sinh Mà khi mà thiêu tro cốt Chúng ta còn xá lợi nữa Điều này thì Đối với những người mà sơ căng Họ mới vào đạo Thì chắc chắn là họ rất là tin Họ rất là quan quỷ hỷ Nhưng mà với những người mà họ đạo cao Thì chắc họ không quan hỷ Là tại sao Là tại vì xá lợi này nó được kết, kết tập lại Là từ cái tinh quyết của người tôi Từ cái sự mà lìa cái ái dục của người tôi Nó mới thành tụ cái xá lợi Mà bây giờ còn ở tại gia đình Còn vợ, còn chồng, còn đủ hết Chỉ có niệm Phật rồi khi thiêu đốt Có xa lợi Thì cái điều này là quý vị thấy Thật sự là chuyện không bao giờ có Hay nói là cái chuyện này giống như là Chuyện là kêu là um, Lâm rùa mà sừng thỏ Nó chỉ không có Nếu mà những người mà niệm Phật mà họ không được dứt tâm bất loạn thì họ sẽ đi về đâu? Những người niệm Phật không dứt tâm bất loạn thì họ cũng bị nằm ở trong cái sanh tử luân hồi, họ vẫn đi về trong cái con đường lục đạo. Có nghĩa là trên nhất là trời, a tu la người, uh, xuất sinh, ngạ quỷ và địa ngục, họ cũng đi vào ở trong thế giới đó. Và nhưng mà họ được một cái là tại vì nhờ họ niệm cái danh hiệu của Đức Phật chính vì họ địa niệm được cái danh hiệu đức phật thành ra họ được cái lực năng trì của đức phật do đó họ sanh trở lại họ sẽ có cái sự thông minh họ sanh trở lại họ có thể vào những cái gia đình nó khá giả không nằm ở trong cái gia đình bằng hàng bởi vì sao họ cũng có công đức tu nhưng mà công đức này nó chỉ là cái công đức hữu di của người tôi chứ nó chưa đi đến cái chỗ công đức mà tuyệt vời để mà được giảng sinh Bây giờ mình nói về cái giáo phái thiền tâm Thì trong thiền tâm cũng vậy Không phải là mình ngồi thiền trong một dài canh Mà mình có thoát được cái lưỡi hái của tử thần Và mình cũng thoát được khỏi cái bàn tay của Diêm Ma Dương Quý vị thấy trong cái phẩm tâm kinh mà mỗi ngày Ở bên thiền tâm thường tụng đó Thì Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thâm Bồ Tát Ngài đã chỉ dạy một cách rất là rõ ràng Người tu Phải đạt được Tứ đại và ngũ quẩn vai không Thì mới đạt được cái sự giải thoát Bằng chứng tâm kinh Quý vị đọc với chỉ thấy rõ ràng Quán từ tại Bồ Tát Hành thăm bát Nhã Ba La mật Đa Thời chiếu kiến ngũ quẩn vai không Ngũ quẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức này. Sắc thọ tưởng hành thức mà nó không vai không Thì sao? Thì chúng ta vẫn bị luân hồi Bằng chứng là quý vị thấy tuần rồi thầy giảng về ngũ tổ giới diễn đó. Trong khi ngồi thiền định Mà chỉ khởi ra cái sắc ái Khởi ra cái cảnh tượng Của vợ chồng Sau này phải đọa lạc vào làm tô đông pha Bởi vì cái sắc ái trong tâm nhiều quá Thành ra sau này tới bảy người thiếp Quý vị thấy chưa Thành ra khi mà thiền định Mà cái ái mình chưa diệt được đó, Rất là khổ Mình vẫn bị đọa lạc lại Ở trong cái cõi nhân gian này Bởi vì ái dục mà không trừ Thì đừng mong đạt đến cái cứu cánh niết bàn. Ngày hôm nay có những người tầm đạo họ đến, họ đến họ thưa thầy, thưa thầy con muốn đạt đạo giải thoát. Thầy nói con có thể bỏ được dục để con giải thoát không? Dạ thưa không. Con muốn ở trong gia đình con đạt đạo à. À vậy đạo Phật. Thì cũng được trong gia đình thì con cũng đắc đạo nhưng mà cái đạo của con không phải là vậy thôi mà đạo của con nó vẫn nằm ở trong cái cái hạn hẹp của tầm giới bởi vì người trong gia những người có gia đình họ vẫn đắc đạo thánh quả chẳng hạn như quý vị thấy tu đầu quần này, là những cái người mà được tính tính căn thiên kiên cố nè thì họ cũng vào cái tu đầu quần là một cái vị đạo đầu tiên của con đường tu rồi tư đà hàm này, rồi a na hàm nhưng mà quý vị thấy từ a hàm thì sao từ a hàm là cái bậc uh, tăng sư tu sĩ đó là phải là bỏ cái ái dục rồi mà hãy còn ái dục là không thành được a, -A na hàm quý quý vị thấy ở trong kinh nói rõ ràng vua ba tư nặc là tứ địa bồ tát trở lại phải không tứ địa bồ tát trở lại nhưng mà tứ địa bồ tát vẫn nằm ở trong cái dục những cái bậc mà nó, nó ly khỏi dục đó là nó phải từ cái thất địa cũ địa thức, nó từ cái, cái, cái lục địa với của với thất địa cái, cái, cái lục địa đó là an hàm đó lục địa bồ tát là những người mà đắc bên, bên, bên tiểu thừa gọi là an hàm đó thì bên đây gọi là lục địa bồ tát đó còn những người đắc a la hán bên tiểu thừa đó, thì bên đây gọi là, là thất địa bồ tát Thành ra quý vị thấy rằng trên đường tu có những người họ chưa hiểu đó. Họ tưởng rằng tu dễ thành đạo. Quý vị không bỏ ái dục thì đừng có mong quý vị tác cạn được cái cái sông mê. Cái ái dục là cái, cái nguồn gốc nó vô cùng căn bản. Nó, nó, nó, nó, nó chi phối cái từ niệm của chúng sinh. Thật sự ra quý vị bỏ ái dục rồi chứ quý vị mới thấy rằng cái đời sống quý vị nó sẽ là một cái đời sống phước, phước đức. Trong tâm quý vị nó bớt, nó hết phiền não à. Chúng ta sở dĩ chúng ta bị phiền não nhiều Là tại vì đời sống của chúng ta Nó còn nằm ở trong cái sự khao khát Nó sự, thè, nó sự ham muốn Do đó chúng ta bị nhiều cái phiền não Nó chi phối Bây giờ nói về ông Tăng cũng vậy Ông Tăng ông đã sức ái ly da rồi Thì ông đã ly gái dục rồi Mà ông mà còn Ông còn mà phạm mấy dục đó thì chắc chắn rằng Ông chẳng những ông không được lên nước bàn Mà ông còn phải đỏ lại ở trong cái địa ngục nữa. Tại sao ông đỏ trong địa ngục tại sao người đời cũng giống như ổng mà hỏng đỏ mà tại sao ổng đỏ tại vì ổng ăn cơm của đàn na tính thí cuộc đời ổng không có làm gì ra tiền hết ổng ăn na ăn cơm của đàn na tính thí mà không làm tròn cái bổn phận của phật sự mà lại còn đi vào con đường mà dơ quế của đạo phật thì tất nhiên phải đỏ thôi cái chuyện này rất là dễ dàng Vì vậy thì qua cái đoạn Kinh Tâm Kinh thì chúng ta thấy sao? Nếu mà chúng ta chỉ nương theo lời chúng ta tụng mỗi ngày thì chắc chắn chúng ta sẽ không diệt được cái, cái phiền não và chúng ta cũng không có đạt được cái ngũ quẩn dây không. Vì vậy thì chúng ta muốn đạt đến cái sự giác ngộ hoàn toàn thì chúng ta phải đạt được ngũ quẩn dây không. Tất nhiên là sắc thọ tưởng hành thức nó phải dây không. Hầu hết bây giờ thì người tu hành thì họ họ lo về cái sự tướng nhiều quá họ lo nào là cầu an nè họ lo nào là cầu siêu nè họ lo nào là tế độ dông linh đám ma nè để mà được phật tử họ ưu ái họ cúng dường. những cái những cái việc này nó đã làm cho cái tâm linh của người tu nó bị, bị sao động và cái sự sao động này nó làm cho cái trí vô sinh nó phát khởi Thành ra quý vị thấy người nào mà họ bận Thật sự nhiều đó ha Mà họ bận đủ thứ chuyện mà của thế gian đó, ha Họ lo chuyện thế gian là quý vị biết Mấy mấy ông này phàm tăng 100% Không thể nào vô bậc thánh được ha? Bởi vì những bậc thánh là người ta phải ẩn tu Người ta dùng thời gian nhiều cho sự tu Chứ người ta không có dùng thời gian nhiều Cho cái sự mà làm việc của xã hội Bởi vì ở trong thế gian này Nó đã sanh ra đủ cái hạng người Cái người khoa học gia thì họ làm chuyện khoa học gia Người luật sư thì họ làm chuyện luật sư cái người xã hội học thì họ làm xã hội học người mà về cái cái hành thiện thì họ sẽ sẽ an bang cứu thế cứu cứu thế họ cứu độ họ cứu khổ cho những người nghèo khổ còn mình là người tu chỉ có bổn phận duy nhất là giải thoát có vậy thôi phật tử người ta cúng dường cho mình để cho mình làm chuyện xã hội à như vậy thì có khác nào mình là tham đâu Phật tử cúng dường đến các chư tăng Là mong cho các chư tăng đạt đến cái sự giải thoát Và đem cái kinh nghiệm của sự giải thoát đó Dạy lợi cho tất cả chúng sinh Để cho chúng sinh đi vào con đường giải thoát Giống như các ngài Đó là cái mục đích duy nhất của người tu Ngoài mục đích đó Không có mục đích nào cao thượng nữa hết Rồi, hôm nay có những người tu Tự nhiên họ bóc đồng Họ muốn học về nghề thầy thuốc Họ muốn chăm cứu Họ muốn bóc thuốc Để, để cho, cho Phật tử thấy rằng, Ôi ông Tăng quá hay ha Ô, ông Tăng quá hay Cái gì ông cũng biết hết Về thuốc, về thang, cái gì ông cũng biết Từ chăm cứu, từ gì Cái này đâu phải là chuyện của ông Tăng Chuyện ông Tăng là cái chuyện phổ độ Chúng sinh giải thoát Còn chuyện bóc thuốc là của, của, của chuyện của đông y Chuyện mà chấm cứu là chuyện của những người mà đồng y. Họ làm cái hàng cái cái hạnh nghiệp đó. Thành ra quý vị thấy rằng bây giờ nhiều người họ đi đi sai đường. Họ tu họ đi sai đường cho đó họ rất bị khổ. Quý vị thấy Đức Phật ngài có làm những chuyện đó không? Nhìn kỹ lại Đức Phật ngài đã làm cái gì? Cuộc đời ngài đã đi tìm đạo và sau cùng là ngài dùng thiền định để mà tu thành đạo. Tu thành đạo ngài cũng đâu có trở thành đồng y đâu tu thành đạo ngài cũng đâu có trở về ngai ngai vàng của vua cha để mà ngài ngồi trên đó để làm vị chuyển luân Thánh dương đâu tu thành đạo ngài cũng đâu có trở về kết hợp luân dương của ngài lợi với công chúa và vua đà la để trở thành một cái cái cái cái cái cái cái người chồng lý tưởng đâu ấy thế phật ngay hôm nay quý vị giờ thấy người tu lạ lùng vô cùng vì vậy mà thế giới này không có người đắc đạo là phải rồi đâu có gì mà mình phải nói nữa nó người người tu bây giờ quý vị thấy rằng tam tâm mà tham tham danh tham lợi độc tôn nó, nó lộ hẳn một cách rõ ràng đừng nói chi xa kể cả một cái thế giới ở, tại hoa kỳ nè có những cái giáo phái mà một cái ông giáo chủ ông hai ba vợ vậy đó à, hai ba vợ con cháu thì đầy chuồi mà nó dám tự dỗ ngược sinh mình là duy lập thiên tôn giáng sinh quý vị thử tưởng tượng coi à rồi mà những cái người vợ đó mà những người nào mà được hầu cạnh ổng á mà được làm vợ ổng á thì ổng phán rằng những người này có phước à, khi mà chết thì sẽ được sanh về cái cõi đâu sức đà thiên ôi trời đất quỷ thần ơi sao mà cái loại mà lừa gạt này nó nhiều quá bởi vì thấy không vậy mà vẫn có những người phật tử người ta tin thầy, không, thầy cũng hết ý kiến này hết ý kiến Vậy mà cũng có những người họ tin và họ quỳ lị mỗi ngày. Đâu có ông Phật nào mà ông xuống đây cũng lấy hai ba vợ đâu quý vị. Người ta người ta giàu có vợ giống như Thái tử Sĩ Đạt ta cũng rồi bỏ gia đình đi tu. Chứ mà ai mà đi tu mà đi lấy vợ. Cái chuyện mà vô lý vậy mà có người quỳ lại mỗi ngày quý vị à. à quỳ lại rồi đem của cải lại, lại, của cải lại đến mà cũng vườn. Rồi cũng có những cái giáo phái nữa. Họ mong cầu lợi dưỡng của chúng sinh, Ôi, mặt sức mà họ phong, họ phong thánh, họ phong cho người này di lạc tái sanh, người kia là dân thù trở lại, há. còn cái vị kia Phổ Hiền, cái vị kia quan Âm. À, quý vị nhìn đi, toàn là những cái, cái, cái người mà thần quyền lợi dưỡng, cái tâm nó tham sân si, nó còn đầy đủ như vậy. Thì hỏi quý vị làm gì nó có đủ phước mà nó ban bố cho chúng sinh? Phước đâu mà ban bố chúng sinh? mình là phàm phu mà dám gắn cái danh của bậc thánh lên cho mình là thôi thầy, thầy sợ quá rồi đây là những cái giữa thuộc đời này quý vị thấy người nào mà gắn cho mình cái danh càng cao đó, là là biết rằng ở đây là cái chỗ mà cái là bậc mà kêu là đại thiên ma chứ không phải là bậc gì bậc nhỏ nữa, ha bậc đại thiên ma trong cổ đời này Bồ Tát với chư Phật cũng có thể thể hiện lại nhưng mà các ngài không có phong danh của mình như vậy đâu, không có phong danh một cách mà kêu là, là cái trơ trẽn giữa cuộc đời này bởi vậy có những cái phong danh mà uh, khi mà thông cáo uh, ngày mai này trong cái lễ hội có dân thù sư lợi là chứng minh sao thầy nghe thầy thấy nó thiệt đó. không hiểu Phật tử nghĩ như thế nào để mà cho ông đó rào đầu thầy không hiểu đó ông nào mà dấn thù, sưa sưa lợi mà xuống như vậy. Ai gì là Phật thì cái thời này là cái thời mà ma dương nó, nó rất là lộng hành, nó rất là lộng hành. Người mà không có trí tuệ thì dễ bị cái chúng ma này nó gạt lắm. Nó gạt nó lấy đến lấy hết tài sản rồi, rồi nhiều khi nó hại đến cái cái phẩm hạnh và tinh tiến của của mình nữa. Ừ Nói về cái người mà tu hành chân chánh Thời bây giờ đó Thì họ thường ẩn vật họ tu hành Để mà họ lo, lo họ, họ, họ lo nghĩa là tu luyện Cho cái ngũ quẩn của họ được dây không Mà cái ngũ quẩn của họ Được dây không á Thì cái như lai tạng Tức là trí huệ vô sinh nó hiện tiện Bây giờ thì họ đứng dậy Họ từ bi Để mà họ thuyết pháp độ sinh Chẳng hạn như quý vị thấy Ngài Đại Thông Trí Thắng Phật Ngài cũng ngồi thiền. Nhưng mà đến cái giai đoạn mà ngũ quẩn chưa dây không á, thì sao? Thì Phật Pháp nó chưa hiện hành. Mà Phật Pháp nó chưa hiện hành á, thì mình đứng dậy mình không biết cái gì để thiếu Pháp. Á. Chính vì vậy mà Đại Thông Trí Thắng Phật phải ngồi đến khi mà Phật Pháp nó hiện tiền thì mới đứng dậy mà phổ độ chúng sinh. Hầu hết những người mà đứng dậy mà thiếu Pháp, á, phổ độ chúng sinh đó là những người họ đã ẩn thân họ tu rồi. Và họ đã đầy đủ duyên dung họ mới đứng dậy họ chịu đựng được những cái cái cái cái sự mà thị bán họ chịu đựng được tất cả những cái điều mà chúng sinh nghĩa là không có thuận ý mà mà gửi trao cho họ nó chẳng hạn như quý vị thấy thời đức phật cũng vậy đâu phải là đức phật thành đạo rồi ai cũng tôn trọng đâu cả ngoài đạo nó cũng đến tịnh xá của ngài rồi nó phỉ bán ngài ha nó phỉ bán ngài thì ngài nói ngài không nhận, nếu mà một người mà trao quà tới mà ngài không nhận thì sao thì cái quà đó trao lại cho những người đã đã gửi phải không? Thì đây là những cái điều mà thầy muốn nói rằng cái người tu phải có cái đức tính hy sinh và trước hết đừng có mà đem ba bốn cái kinh sách mà ra giảng chúng sinh. Ít lắm mình tu phải cho liễu ngộ, phải cho liễu ngộ thì mới ra giảng đạo còn không hiểu ngộ mình biết gì hết mình nói mình nói rồi mình trật chân lý mình sẽ bị bị xa đọa thành ra đời này quý vị thấy rằng người xa đọa rất là nhiều là tại vì giảng giảng theo kinh rồi giảng trật lắc đó rồi sẽ bị cái cái cái kinh cái kinh nghiệp nó chuyển thành ra bị xa đọa ra trong cái đường tu đó mình phải nói cái gì cho thật chân chánh chứ không phải gì cái vấn đề để mà uh, lôi kéo đông mà mình nói những điều nó nó không sự thật. Trước khi mình phong thánh cho mình mình nói rằng mình là cái dân thù trở lại ha, mình là bồ tát Phủ hiền trở lại ha, mình là quán thế âm trở lại, mình phải coi cái hành vi của mình đã làm gì cho, cho cho cho được chúng sinh, hay là mình chỉ ăn bám chúng sinh hay là mình chỉ đi tha phương cầu thực Đi hết tới thế giới này Giảng đạo tới thế, thế, thế, thế giới kia giảng đạo Mà mình giảng toàn là những cái đạo phải giải thoát, những cái đạo mà kêu là Của sáng họ học không à Để mình lấy tiền chúng sinh, đâu có được cái gì đâu Do đó quý vị biết nếu mà quý vị muốn mà độ sinh thì ít lắm mình phải tu cho thành rồi mình mới đứng về độ sinh. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ nha, quý vị bây giờ muốn làm tông sư, mà tông sư là người mà dẫn truyền cho cái đạo tỉnh độ. Quý vị muốn làm tông sư cho cái bậc tỉnh độ là cái căn bản đầu tiên quý vị phải đắc được niệm Phật tâm muội. Đắc được niệm Phật tâm muội quý vị mới biết được cái pháp tâm muội của cái giảng sinh nó như thế nào mới đứng dậy giảng đạo thì cũng sinh và khi người ta đặt câu hỏi với mình vậy chứ bây giờ ông đang ngồi giảng đạo ông sẽ về cảnh giới nào mình phải thấy rõ cảnh giới của mình chứ không phải dạ trong kinh nói vậy tôi nói vậy không phải vậy được không phải dạ trong kinh nói mà mình phải biết chắc chắn mà một người mà giảng đạo mà nói nghĩa là cho, cho đại chúng nghe đó mà chỉ cần hỏi rằng vậy chứ bây giờ ông chết ông giảng sinh gì đâu người này mà chưa có thấy đó hả mà chỉ cần nói bay một tiếng hả? là thuộc vào nghĩa là bị rớt vào cái giới đại dụng ngữ là đọa địa ngục á thành ra đó nó đâu phải là chuyện thường đâu quý vị nó không phải là chuyện thường đâu thành ra mấy ông tăng mà dùng cái kinh pháp mà học dài ngày ha ba ngày ha bốn năm năm đó là đi giảng đó, mà chính, chính mình chưa có chứng đó là coi như là trước sau gì cũng phạm vào cái lỗi mà đại dụng ngữ và những người mà họ đọc tụng kinh điển mà họ họ chỉ theo cái lời mà họ không có được hiểu được cái ý nghĩa đó thì chắc chắn rằng họ không phá được cái bản tâm tham sân si của chính họ. <cười> Bây giờ nhắc lại vào cái thời mà của Lục Tổ Huệ Năng khi mà ngài đã đưa đá đã, đã đứng dậy để mà ngài giảng đạo. Quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng mặc dù sau khi ngài đắc pháp rồi Từ khi mà ngài đắc pháp với cái ngài Hoàng Nhẫn đại sư rồi đó thì ngài phải ẩn vào ở trong cái đoàn thợ săn mà quý vị biết ngài ẩn vào đó 16 năm. Vậy chứ 16 năm ngài làm gì trong đoàn thợ săn? Nó phải là 16 năm ngài ở đó để mà ngài săn bắn để ngài sống như chúng sinh. Ngài ẩn náu đó để mà tránh những kẻ gian giết hại ngài, ngài ẩn náu đó để mà lợi dụng cái thời giờ còn rảnh để mà lo tu thiền. Sau khi mà ngài đã đạt được đầy đủ rồi, ngài mới đứng dậy và ngài mới bắt đầu đi độ sinh. Mà thời gian đó là 16 năm. Quý vị thấy chưa? Đâu phải là cái, cái, cái thời gian mà giảng đạo nó dễ đâu. Bây giờ có nhiều khi mình đọc một vài cái, cái, cái, cái, cái câu kinh, cái mình đứng dậy, mình giảng đạo, mình nói, nói, quý vị nói thì được rồi đó. Nhưng mà thầy bảo đảm quý vị sẽ đọa là tại vì quý vị sẽ phạm vào cái giới giọng ngữ, đại giọng ngữ, nhất là người tu. bây giờ thầy nói thí dụ thôi bây giờ có những vị thầy nói à, bây giờ con tu đi nghe trở về dạng nguyện dạng sanh về cõi cực lạc a di đà đi con mà về đó rồi sướng lắm con về đó rồi thì không bao giờ con bị luân hồi nữa nó không sanh trở lại thì chúng sinh nghe theo họ tu đến một giai đoạn họ sống vô lượng vô số kiếp rồi họ cũng bắt đầu họ bị tái sanh trở lại thì bây giờ thì mình nói nói mình nói dối rồi Mình nói dối rồi. Là tại vì cái người ở cõi cực lạc sống vô lượng vô số kiếp nhưng mà sẽ có ngày cũng phải phải chết. Nếu mà nói rằng thế giới cực lạc nó không có tan hoại thì tại sao Đức Di Đà phải nhập diệt? Rồi Đức Quan Thế Bồ Tát lại lên thai. Thành ra những người nào mà nói rằng cái cõi nước Ai Di Đà mà cái tất cả những người giảng sinh về đó sẽ sống mãi muôn đời triệu triệu triệu triệu triệu, triệu, triệu ức kiếp rồi không bao giờ tái sanh là coi như đại vọng ngữ. Chưa hiểu đạo Mà bây giờ hầu như những chữ tăng giảng về A-di-đà Đều bị rớt vào cái, cái, cái, cái phần này Nói rằng chúng sinh ra tu đi về cái cõi A-di-đà Rồi sẽ không còn tái sách nữa Đức Phật dạy rằng quý y về cõi A-di-đà Để chúng ta gần Đức A-di-đà Để học đạo Chứ không phải là chúng tin xa về đó Để mà sống miên diễn không tái sinh Cái cõi chúng ta đang ở là cõi Đức A Của Đức Bổn Sư Thích Ca Cũng là một cõi Phật vậy Cũng là một cái cõi đông độ Phật vậy Nhưng mà bây giờ Đức Phật chúng ta đã nhập việc rồi Thành ra Đức Phật nói bây giờ Ở đây thì ta đã nhập việc rồi Thì các con hãy quy hướng về cõi A-di-đà Bên đó có, có Đức Phật cơ bản á Chứ Đức Phật có nói rằng Các con về đó mà sống miên diễn Không bị tái sanh đâu Đức Phật đâu nói câu đó đâu Nhưng mà bây giờ có những ông Tăng Mà truyền đạo Thôi thôi các con về đã sướng lắm Không bao giờ tái Luân Hồi nữa. Đấy là nói sai rồi. Bây giờ thầy chỉ đặt câu hỏi thôi. Nếu mà ông nói như vậy. Thì tại sao thế giới này. Ngày mai này Đức Phật A-di-đà mất. Rồi quanh thế Âm lên. Rồi thế giới không còn tên cực lạc. Mà phải đặt một cái tên khác. Trả lời cho thầy nghe coi. Và trả lời đâu được đâu. Là sự thật nó như vậy mà. Nói về cái thời Lục Tổ Quỳ Năng. Khi mà Ngài đã tu 16 năm để mà huấn luyện về cái thân thì về thể chất và huấn luyện về tinh thần sau khi ngài đã triệt ngộ hoàn toàn quý vị nên nhớ thời gian mà đắc pháp có nghĩa là minh tâm kiến tánh đó. thời gian đắc pháp đó là thời gian mà để mình thấy là cái bụng tâm của mình nhưng mà cái bụng tâm của mình mặc dầu mình thấy vậy đó nhưng mà cái những cái tập khí nó chưa tiêu trừ 16 năm đó là lục tổ Quê năng tiêu trừ tập khí đó Bây giờ thì có một vị tỳ kheo à, tên là Pháp Đạt, cái vị này là xuất gia từ 7 tuổi. Và hằng ngày thì thường nghĩa là ngồi tụng kinh Pháp Hoa. Và vị này từ lúc mà à, làm sa di đuổi đuổi sa đuổi, đuổi, đuổi họa từ 7 tuổi cho đến khi mà thọ tỳ kheo giới đó, thì đọc được 3000 bộ kinh. À quý vị thấy kinh Pháp Hoa dày rất nhiều mà tụng được 3000 bộ kinh thì cũng rất, rất là hay ha. Nhưng mà vị này tụng xong 3.000 bộ kinh đó, Thì sao Thì bây giờ mới khởi cái tâm ngã mạn Nghĩ rằng uh, ta xuống một cuộc đời tu hành Tụng kinh như vậy hẳn là nghĩa là Cao hơn tất cả mọi chúng sinh khác rồi Vì thế mà khi nghe danh lục tổ quậy năng đó, Thì Pháp Hải Tì kheo này Bèn đến để mà hỏi đạo Khi mà vào đến chánh điện đó Thì Pháp Hải đảnh lễ tổ sư Nhưng mà đầu của của sư Pháp Hải không có đụng dưới đất Thường thường mình lễ Thì mình mình đưa hai tay Mình đưa ra phía trước Rồi cái đầu mình xuống để để Trong cái hai bàn tay của mình Thì bây giờ tổ huệ năng Ngài có tha tâm thông Nên Ngài mới hỏi Pháp Hải rằng Ta thấy rằng trong tâm của ngươi Có chất chứa điều gì đó Hằng ngày thì ngươi thường Tu theo cái hạnh nguyện gì Tân sư Pháp Hải mới đáp rằng, Từ hồi mà con xuất gia cho đến ngày hôm nay, Đã tụng niệm kinh Pháp qua, Hết 3.000 bộ kinh. Bây giờ thì lục tổ Quỳ Năng mới dạy rằng, Dầu cho ngươi tụng đến 10.000 bộ kinh, Nếu đã ngộ được ý kinh, Mà chẳng cho mình là thù thắng, Hơn người thì mới đồng hành với ta. Nay ngươi vì cái lòng ngã mạng, Tự phụ cho tụng kinh nhiều Đó là sự nghiệp của tu hành Chẳng biết lỗi lầm Hãy nghe bài kệ của ta nói đây Lễ vốn trừ ngã mạng Đầu sao chẳng chấm đắt Có ngã tội liền sanh, Quên công đức vô tận Quý vị thấy hay không Thành ra mình lễ tổ sư Mình lễ phải cho nó đến một cái giai đoạn thành kính Để mà tăng lên Quý vị thấy rõ ràng là Lễ vốn trừ ngã mạng Thấy rõ ràng không Tổ đã dạy rõ ràng Lễ vốn trừ ngã mạng Đầu sao chẳng tránh đất Có ngã tội liều xanh à, Tâm ngã mạng là tội liều sanh quên công đức vô tận Mà tội sanh thì công đức vô tận không sử dụng được Quý vị thấy chưa Ở đây đó có những người mà đại ngã mạng à, Dám chấp lắm Ai gì là phải không biết ông lục tổ này Ông tu sao mà ổng cũng còn bắt lỗi Tứ chúng Quý vị ơi là quý vị người ta là cái người thành đạo rồi Mình là người phàm phu Mình ưa bắt lỗi những cái điều mà mình bắt lỗi không đúng Quý vị thấy tổ nói câu hay không Lễ trừ ngã mạng Lễ một cái người mà cao thượng mà quý vị không có đầu chấm đất Thì quý vị là cái người đại ngã mạng rồi Đó là tăng sĩ hành lễ cùng tổ sư đó Mà đầu không chấm đất còn bị tổ sư quở Bây giờ nói về cái ngày hôm nay nè Thì thôi người đại ngã mạng nhiều vô cùng Có những người mà họ vào cái đạo tràng Nào đó không biết Họ tu không biết bao lâu mình không biết Họ không biết rằng họ đã đạt đến cái Cái địa vị nào Ở trong cái tâm giới rồi Mà nhiều khi họ đến chùa Họ thấy tổ họ chỉ đưa mắt họ ngó Nhiều khi họ chỉ chắp tay họ xá xá Thì bây giờ hành động này của họ nói lên điều gì Đây là cái loại thiên ma ngã mạng này Cái lỗi mà tu hành mà không phá được Cái ngũ quẩn dây không nè Mà chỉ đạt được cái cái tâm đại ngã mạng Vì thế mà những người này Mà họ đã thất kính rồi đó, Thì đạo quả Niết Bàn của họ còn xa lắm Xa dù dợi Quý vị thấy mà Thí dụ, thầy, thầy thí dụ thôi nghe Thí dụ như thầy mà thầy nghe Danh của một cái gì uh, Đại thiền sư nào mà đã Có đại giác ngộ thôi Nếu là thầy là người cầu đạo chân thật Thì thầy đến thầy phải đi nhiễu dòng quanh cái gì đó ít lắm ít lắm á là cũng phải là mười dòng nhiễu dòng quanh gì đó để tỏ lòng cung kính xong rồi thầy phải đến trước mặt gì đó để mà đảnh lệ quỳ xuống ta ta đầu phải phải phải phải, phải chấm vào cái, cái, cái đôi bàn tay rồi sau đó mình mới cung thỉnh lệ đây là cái điều mà mình học đạo sẽ thành đạo còn mình đến hả Mình thấy cái gì mà đại thiền sư đó Mình chỉ chắp tay mình xá xá thôi Mình hỏi diễn vong rồi thôi Thật sự mà nói ông đại thiền sư đó biết cái Lồi này lồi thiên ma rồi Khỏi cần nói nhiều cũng biết Ông, ông cần phải mật cái Ông cần phải kêu là um, Tôi sức mà mất công chi cho nhiều Tại vì dòm cái lồi thiên ma dễ biết lắm Lồi thiên ma nó ngã mạng lắm Nó tưởng nó là đại ngã của, chúng, của, của, của tam giới rồi. thành ra nó thấy ai cũng thua nó hết thành ra quý vị thấy rằng mình là người tu hành mà mình có thọ giới lực mà mình càng tỏ ra mình hạ cái bản ngã mình càng nghĩa là tỏ ra mình khiêm cung, mình càng tỏ ra mình khiêm dường thì mình dễ đắc đạo bởi vì mình phá được bản ngã quý vị thấy trong kinh pháp qua không? cái thường bất bồ tát là một vị tỳ kheo, là tỳ kheo là một vị chư tăng, nhưng mà để mà phá đi cái ngã của ông, người đến chùa đều lại, ông nói rằng tôi cầu chúc cho quý vị người nào cũng trở thành Phật. đây là một cái pháp môn tu rất là hay thường bất khinh bồ tát là chỉ cho cái sự khiêm cung cái sự mà kêu là lễ kính của quý vị đối với những bậc cao đức mà đối với cả cái tâm của quý vị nữa thành ra quý vị thấy những người mà họ dùng cái lễ mà giống như thiên ma vậy có bao giờ họ đắc đạo không không bao giờ đắc đạo hết không bao giờ rồi lại có những cái người mà tu hành đó Họ không có đi đến cái chỗ mà phá được ngũ quẩn dây không. Đó. Họ tham thiền đó. Họ lạc vào cái tâm vô ký. là cái tâm đó nó rỗng lặng cái pháp nó chưa hiện. À. Bởi vì cái tâm vô ký này đó là tưởng mình chứng cái, cái hư không tạng. À. Những người mà họ tu họ lạc vào trong cái tâm vô ký đó. Họ tưởng rằng họ chứng cái, cái hư không tạng rồi bây giờ cái họ tự tay họ đem mấy cái tượng phật mà đó giờ họ dựng lên để mà họ hành lễ mỗi đêm họ đem họ họ cho hoặc là họ đập bể họ cắt dấu rồi chính họ cũng vậy chính họ cái họ sưng à họ sưng họ bây giờ họ tu bằng tâm mười phương chư phật rồi cái bắt đầu cái họ họ sưng danh họ sưng danh họ là bậc là kêu là rất là cao thượng để mà dỗ gạt những chúng sinh ngu si rồi sau khi mà họ bòn rút hết tất cả của cải của cải của đệ tử rồi đó thì sao thì bây giờ cái bộ mặt thật của họ hiện ra họ bỏ y áo họ mặc lại đồ đời cái họ lập gia đình à, thầy nói vậy thì quý vị thử, tự động biết biết là ai là, là quý vị biết à ha những cái loài hồ ly này thì nó thuộc về chồn cáo mà nó tu lâu năm đó. thành ra nó sanh ra là nó nó, nó, nó trở thành là yêu mỹ cái loại yêu mỹ này nó không thể nào nó rời xa được ái dục hết nên sao Nó, nó, nó dùng mọi cách nó che lấp rồi Sau cùng thì cái đường tu của nó Cũng xa vào biển, biển Ái Dục rồi. rồi nó cũng bị sự đau khổ Và nó bị sự trầm luân trả trả quả Vì nó mang cái tội dối gạt Và đưa ra những cái thiền định ảo diệu kêu là Những cái thiền định ảo quyền nó Kêu là không có chân thật à, Đây là thầy nói cho quý vị biết Không phải tránh được cái luật nhân quả đâu quý vị nên nhớ dùng cái đồng tiền của chúng sinh rồi sau này khi mà mình rớt xuống ở dưới địa ngục rồi đó bấy giờ rồi quý vị mới thấy được những cái điều mà mình làm không nên không đáng chút nào hết á nó hành hình mình rồi bây giờ mình nói thiệt nếu mình mà trả lại cả gấp một lần cái đó để mình, mình thoát khỏi địa ngục mình cũng trả nữa tại vì không có một cái sự đau đớn nào bằng cái sự mà rớt vào cái địa ngục vô gián á kinh hồn lắm kinh hồn để tránh những cái tình trạng mà quái dị này nó diễn ra trong thời mặt pháp thành ra đức phật ngài dạy chúng sinh không nên chấp lời trong kinh mà phải hiểu rõ cái ý kinh tu hành thì mới gột rửa được bản thân tham sân và si để đưa cái bát thức của mình nó trở thành cái tứ trí à, quý vị biết cái người tu đó thì mình tu thì mình dùng cái thức tu nhưng mà khi mà cái thức mình nó đã thanh tịnh rồi thì nó biến thành trí Thì cái này thầy có trình bày qua rồi Nhưng mà hôm nay thầy cũng nói nhắc lại Để cho quý vị được biết Thì khi mà quý vị tu đó Cái bắt thức quý vị là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý Mặt na, dạ lại da Thì bây giờ Khi mà quý vị thành tụ Mà vô sanh nhẫn rồi đó Thì mắt, tai, mũi và lưỡi quý vị Nó thành là thành sở tắc trí Nó không phải là thức nữa Mà nó gọi là trí rồi cái ý căn của quý vị đó nó không gọi là ý thức nữa mà nó trở thành diệu quang sắc trí và cái mặt na thức của quý vị đó nó không gọi là mặt na thức nữa mà nó gọi là bình đẳng tánh trí và sau cùng là a lai gia là cái bát thức nó thành tụ đạo quả nó gọi là đại viên cảnh trí a di đà phật Thành ra bây giờ quý vị đâu còn thức sống trong thức nữa đâu mà quý vị bị cái cái cái tạm giới này nó nó chi phối quý vị sống bằng trí, chỉ dùng trí để mà tùy phương tiện phổ độ chúng sinh và sau cùng mình nằm xuống với cái trạng thái là đại bác Niết bàn. Bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Bồ Tát Đại Huệ Bạch Phật rằng bạch đức thế tôn trong kinh nói bản tánh như lai tạng vốn thanh tịnh hằng không dứt không biến dịch đủ ba mươi hai tướng ở trong tất cả thân chúng sinh bị quấn trong lớp áo dơ quế của quần giới xứ bị ô nhiễm vì tham sân si và sự phân biệt hư vọng giống như là ngọc vô giá bọc trong áo dơ ngoại đạo thì nói ngã là tác giả thường trụ lìa đức tánh tự tại bất diệt Như Lai Tạng mà Đức Thế Tôn dạy không biết có giống như cái gã, cái ngã của ngoại đạo không? À, A Di Đà Phật, đây là một cái câu hỏi rất là hay do Ngài Đại Quệ Bồ Tát, Ngài Thưa Tỉnh cùng Đức Phật. Câu hỏi của Ngài là cái Như Lai Tạng mà mỗi chúng sinh đều có trong tâm. đó Thì cái tạng tánh này nó đã vốn thanh tịnh rồi, nó giống như là một cái viên ngọc vô giá, nó được gói ở trong cái thân ngũ quận. Và cái tánh này thì nó thường Là bất sanh bất diệt Như vậy thì nó so với ngoại đạo Ngoại đạo nó cũng chủ trương rằng cái ngã là Cái bản tâm của mọi chúng sinh Nó cũng trường tồn Nó cũng tự tại và nó bất diệt Vậy thì cái như lai tạng Mà như lai giảng thuyết Với cái ngã của ngoại đạo Nó có giống nhau không? À, câu hỏi rất là hay Bây giờ thì quý đại chúng hãy nghe Đức Thế Tôn trả lời Kinh Giang Phật giải rằng này đại huệ, Như Lai tạng mà do ta nói không giống như ngã của ngoại đạo. Đại huệ, Như Lai dùng các nghĩa tính không, thực tế niết bàn, bất sanh vô tướng, vô nguyện vân vân mà diễn tả Như Lai tạng. Vì muốn những người ngu si lìa bỏ sự sợ hãi đối với vô ngã mà nói Như Lai tạng, nói vô phân biệt, nói vô ảnh tượng. Các Bồ Tát vị Lai Hiện tại không nên cho đó mà chấp ngã. Này Đại Quệ, dí như người thợ gốm dùng tất cả đất sét nhân công, nước gỗ mà làm ra các vật dụng như Lai cũng thế. Vì để giảng giải pháp môn diễn ly hết thải các tướng phân biệt vô ngã mà phải dùng trí huệ phương tiện khéo. Nên khi thì nói như Lai Tạng, khi thì nói vô ngã, vân vân. Đại Huệ Ta nói Như Lai Tạng là để nhiếp phục ngoại đạo Chấp ngã, khiến lìa tà kiến Thâm nhập Được sự giải thoát mau chóng Và đắc được vô thượng bồ đề Vì thế mà Như Lai Tạng Chư Phật nói không giống ngã ngoại đạo Muốn xa lìa tà kiến ngoại đạo Ông nên biết nghĩa Như Lai Tạng Là vô ngã à, Như Đà Phật Như vậy thì hôm nay chúng ta thấy Như Lai Tạng Được diễn nghĩa một cách chân thật Đó là gì? đó là vô ngã của chúng sinh. Cái sự vô ngã này khi nào nó thành tụ, cái vô ngã này nó thành tụ khi nào quý vị ngủ quẩn dây không phải không? Ngủ quẩn dây không, tất nhiên là quý vị sẽ đắc được cái như lai tạng. Như vậy thì qua cái sự trình bày của trả lời của Đức Phật đó, thì quý vị thấy rằng cái như lai tạng của Đức Phật ngào ngài giảng ra đó, nó không giống như là cái ngã của ngoại đạo bởi vì như lai tạng chính là cái vô ngã hay là nó đúng ra chính là cái ngũ quẩn dây không còn ngoại đạo đó là họ chấp cái ngã họ chấp cái ngã là họ chấp có một cái có linh hồn trường có một cái linh hồn và linh hồn đó trường tồn ừm hay gì là phật chẳng hạn như bây giờ thầy nói cái ngã của đức phật bây giờ cái ngã của đức phật chúng ta đạt đến cái chỗ là vô ngã Chính vì vậy mà chúng ta có một cái thường trụ đó là một cái niết bàn Nhưng mà ngược lại cái ngã của ngoại đạo Thì nó chấp nó cái ngã là cái, cái, cái trường tồn Chính vì vậy mà nó tu nó không thoát được cái tâm giới Ngoại đạo nó tu nó đến đâu Ngoại đạo mà nó tu mà cho nó cao lắm Thì nó cũng đến cái chỗ cảnh giới là, là vô sắc giới Tại sao cái ngã của, của ngoại đạo nó lại, nó lại không thoát được ở trong um, tâm giới để nhập nước bàn? Mà tại vì cái ngã này nó vẫn còn tồn tại là tại vì nó đã nó tu sai, nó tu để nó độc tôn cái ngã. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng cái ngã của ngoại đạo nó đưa ra là cái ngã của những cái bậc như là Phạm Thiên nè, à, những cái gì Phạm Dương nè à những cái gì mà kêu là tối thắng ở trong cái cảnh trời à, vô sắc giới nè. Tại vì nó nghĩ rằng cái bản ngã này đó là cái bản ngã do cái sự tu mà nó thành tạo, nó không nó không phải là vô ngã mà nó do cái ngã mà nó tạo nên những cảnh giới của trời. Mà cảnh giới của trời này thứ gì quý vị thấy rằng nó sống vô lượng vô biên thành ra chính vì vậy mà nó nghĩ rằng nó không có bị diệt nhưng mà thật sự nó bị diệt là tại vì dầu cho cảnh giới đó nó, nó sống bao lâu đi nữa rồi nó cũng phải đến một cái thời gian nó phải bị hủy diệt thành ra cái pháp như lai pháp tạng là một cái thường trụ vĩnh viễn còn cái ngã của ngoại đạo là một cái bản ngã cái tôi do chính mình tu luyện mà làm cho cái tôi đó nó đi đến cái cùng tột của các khỏi trời Chẳng hạn như bây giờ mình nói về cái như lai tạng là Chúng ta phải tu làm sao Chúng ta phá được ngũ quẫn dây không Thì chúng ta mới đạt được cái như lai tạng Nhưng mà ở bên ngoại đạo thì họ cũng vậy Bên ngoại đạo họ tu theo những cái thất pháp Những cái pháp chẳng hạn như họ tu theo cái bố thí Để họ vào những cảnh trời Họ tu theo những cái mà um, Vô tưởng để họ vào những cảnh trời Thành ra những cái điều này là những cái điều mà Họ dùng bản ngã để mà Để họ tô đắp cái cảnh giới của họ Do đó nó ngược với cái cái như lại như lai tạng của của như lai như lai là Khi chúng sinh bỏ cái bản ngã hệ bản ngã nó bỏ rồi đó thì sao thì các pháp nó vốn không các pháp nó vốn không thì bây giờ cái tam giới này nó không gọi là tam giới mà nó gọi là niết bàn a di đà phật do đó quý vị thấy rằng cái kinh lăng già này là một quyển kinh siêu việt vô cùng nó chỉ rõ ràng cái hành trạng tướng của các pháp và chính vì nó chỉ rõ hành trạng tướng của các pháp mà chúng ta chúng ta không còn không còn ôm ấp các pháp chúng ta không còn là bị các pháp nó chuyển để làm đau khổ nữa thành ra trong cái cuộc đời này đức phật dạy chúng ta là cái gì dạy chúng ta là chúng ta hãy thấy được những cái cảnh vật ở chúng ta đang thấy nè là cái phản chiếu bản tâm mà hệ phản chiếu của bản tâm thì chúng ta không thể nào chúng ta giờ đổi chúng ta sửa bên ngoài được hết á chúng ta phải sửa từ trong bụng tâm thì cái trong tương lai cái sự phản chiếu nó sẽ tốt đẹp hơn ai gì là Phật từ lúc mà thầy giảng kinh lăng già thầy thấy cái chỗ này là cái chỗ mà siêu diệt nhất chỗ hay nhất chỗ này là người nào mà hiểu được rồi đó là người đó sẽ tự động không còn phiền não nữa Tại vì cái âm giới này chính mình tạo ra Còn phiền não với nó là Cái người mà tạo ra cái vật đó Rồi lại phiền não vật đó Cái người này ngu si Thầy không hiểu tại sao Thì thời Hoàng Nhẫn Đại Sư Hoàng Nhẫn Đại Sư Ngài không dùng cái kinh này Để dạy chư Tăng Mà Ngài dùng kinh Kim Ca Nhưng mà từ đạo tính, đạo tính thiền sư trở về trước Lại dùng kinh này Kinh này quá là hay Xuất sắc vô cùng nó đi đến cái tận cùng mà tức là không, không thể ngờ được lúc trước thầy chưa có dịp để mà thầy mở ra để thầy nghiên cứu nhưng mà càng nghiên cứu thấy nó càng hay nó càng giúp cho chúng sinh nhận rõ được cái bản chất của, của, của dạng vật của vũ trụ Nó làm cho chúng sinh nghĩa là hiểu được những cái mà mình đang có những cái mà mình đang đau khổ này là do cái sự mà chiếu diệu từ trong bản tâm nó hiện ra bây giờ cái sự chiếu diệu từ trong bản, bản tâm thì chú, quý vị phải làm sao quý vị phải phải tự sám hối trong bản tâm của mình, ha? quý vị phải làm cho nó được trong sạch, ha? thành ra quý vị thấy trong kinh nó có một câu rất hay, ha? nó có một câu để nó phá nó, nó phá đi những cái sự mà hình ảnh xấu của sự chiếu giữa bản tâm nè, đây nè. Những người mà họ sám hối ở trong tâm thì họ sám hối như thế nào mới thật sự không sám hối hết tội? quý vị nghe một câu mà trong kinh nói rõ ràng, tội từ tâm khởi đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu Tội tiêu tâm tịnh thải điều không Thế mới thiệt là chơn sám hối Phải không? Hãy với Đa Phật Như vậy thì quý vị thấy rằng cái cảnh đời bây giờ mà nó đã như vậy là quý vị đã làm trong cái Cái thời quá khứ nó đã xấu rồi Thành ra bây giờ ngay lập tức bây giờ phải sửa nó Bằng cách là sửa băng tâm Mà đã sửa băng tâm rồi thì thế giới trong tương lai của quý vị Nó sẽ chiếu hiệu ra một cách rất là thanh tịnh, rất là bình đẳng, rất là an lạc và cái thế giới đó không gọi là thế giới của nhân sinh mà gọi là thế giới của an lạc niết bàn. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật.